t r ư ơ n g bảy trăm lôi dây cung từng tiếng thiên tâm ta ý hai t r ư ơ n g bảy trăm lôi dây cung từng tiếng thiên tâm ta ý hai chú hẳng kỷ nghị hàng trôi này chứa ngàn dặm sơn hà chi khí cùng r ồ i dào quốc vận phi kiếm đã từ phật quốc bên trong tranh thoát lần nữa hóa thành kiếm khí thanh long phát ra vang động núi sông long âm đâm về tỉnh hẳn g ở nơi này phi kiếm đâm vào b ê n h mông phật quang bên trong lúc trúc phong hoa tay trái đối phi kiếm phương hướng hư không một dẫn đi phi kiếm thanh quang đột nhiên tăng gọn tiếng l o ngâm nháy mắt cất cao kiếm thế kiếm khí kiếm ý đều tăng lên một đoạn tâm h i ê n t ta ý có thể lấy đi người khác dẫn động thiên đ ị a chi lực tương tự cũng có thể tăng cường người khác dẫn động thiên đ ị a chi lực thiên đ ị a chi ý thận theo ta tâm thật đơn giản một đến một đ i trúc phong hoa trực tiếp thay đổi trên trận thế cục đồng dạng đều là pháp võ hợp nhất c h i đạo lâm thiên nhất là khai thiên tích địa đệ nhất nhân cho nên được rồi đại khí vận ngưng luyện ra đại đạo c h i khôi cường đại như vậy đạo tác cùng võ tổ kiếm tổ những này nhân loại như lý phi không có cơ duyên như vậy nhưng hắn năm chứng nhận đỉnh cao nhất tương tự là xưa nay chưa từng có cho nên lâm thiên nhất cùng lý phi có thể vừa mới phá cảnh liền đăng đình thiên hạ đệ nhất trúc phong hoa biết mình không bằng hai người này hắn là lâm thiên nhất đệ tử tu pháp võ hợp nhất c h i đạo cũng là pháp võ cân bằng hoàn m ị chuyển đổi cho nên phá cảnh sau hắn đạo tác động dạng tiếp cận đại đạo bản chất thiên tâm ta ý cố nhiên không có cách nào để hắn trực tiếp trở thành thiên hạ đệ nhất nhưng cũng để hắn vô luận đối mà h a i đều có sức đánh một trận theo thời gian chuyển rời thịnh hằng phát hiện phật nói bị lấy đi lực lượng vậy mà tại dần dần biến nhiều ý vị này trúc phong hoa đối phật nói càng quen thuộc thiên tâm ta ý có thể lấy đi lực lượng thì càng nhiều lại thêm có kỳ nghị hằng ở một bên trợ trận trận chiến đấu này thắng bại đã mất đi hồi hộp một đoạn thời khắc hóa thành thanh long phi kiếm đâm rách tầm tầm điệp r a lưu ly phật quang thành lũy kịch liệt và mẹo lõm cuối cùng phi kiếm đâm xuyên qua tịnh hằng thân thể vị này đương thời phật đ ạ bị cuồng bạo kiếm khí triệt để xé nát ở trong trời đêm hóa thành đẩy trời kim phấn tản mát thành cú hạ thái vũ cùng tịnh hằng chiến trường sớm đã từ phố dài rời đi không trùng gào thét bao tuyết bị hai người chiến đấu dư âm xé rách được liệm xiềng chỉ ở khu vực biên giới phí công nhận à o thái vũ đạo bào nhiều chỗ tổn hại khoe miệm vậy treo vết máu chính diện chiến đấu hắn bằng vào đại nhật lăng tiêu có thể về m nhưng phật nói chân chính cường đại địa phương cũng không phải là thuần túy lực lượng mà là vô cùng biến hóa đối mặt bất đồng đối thủ có thể dùng bất đồng phật kinh đối địch tịnh hằng cơ hồ có dùng không hết thần thông cùng biến hóa tu di thần sơn chấn áp b á t bộ thiên long dạo sát vô biên n g h i ệ p hỏa đốt cháy tịnh hằng đem phật pháp tuyệt diệu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế cứ việc dần dần ở vào hạ phòng nhưng thái vũ không có chút nào lối bước ý nguyên duy trì chính diện cường công ngang một đoạn thời khắc một tiếng long ngâm bỗng nhiên tại thái vũ đỉnh đầu hư không nổ vang một đạo so thái vũ phía sau đại nhật hư ảnh càng thêm thuần túy càng thêm vinh nghiêm ẩn chứa sơn hà x a tắc nhân đạo dòng lũ ý chí kim sắc dòng lũ như là cựu thiên ngân hà chạy ngược ở v a n g rót vào thái vũ thể nội quốc vận gia trì. lâm viên thành chiến đấu đã kết thúc thần tử hàng cuối cùng có thể dành tay cho thái vũ gia trì quốc vận thân là đại lam triều chính thức sách phong quốc sư thái vũ đối quốc vận thích hợp độ kỳ thật rất cao h á n tổn hại đạo vào không gió mà bay bay phất phối khí tức như là núi lửa giống như ẩm bang bộ phát nháy mắt sông phá trước đó đỉnh p h n g đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có phía sau đại nhập hư ảnh tại dồi giáo quốc vận quán chú thể t í c h tăng vọt mấy lần quang mang nóng rực đem toàn bộ thành cụ hạ cùng với phạm vi mấy trăm dặm thảo nguyên chiếu lên sáng như ban ngày tàn phá b ử a bãi bao tuyết bị triệt để bốc hơi s ô tan giữa thiên địa chỉ còn lại cái này vòng thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm huy hoàng đại nhật thái vũ thét dài dung trời tiếng gầm lôi cuốn lấy quốc vận long uy đấm ra một quyền không còn là đốt diện bát hoang trí dương c h i quyền mà là dung hợp r ồ i giáo quốc vận long khí mang theo vạn dặm n o n sông c h i trọng ước vạn sinh linh c h i ý xã tắc t h i quyền một nước tri quốc vận bốn là đi là đường hoàng đại khí h ạ n nhiên vô song tri đạo thái vũ trở thành quốc sư sau vẫn là lần thứ nhất thu hoạch được quốc vận giá trị hắn cũng không có ngờ tới bản thân đại nhật l ă n g tiêu cùng quốc vận c h i đạo c ả n h có thể như thế phù hợp quyền phong chỗ hướng không gian như là yếu đớt mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh hiện lộ ra hậu phương u ám hư không l o ạ n lưu một vòng bành trướng đến cực hạng kim sắc đại nhật tầm vang đánh tới hướng tỉnh hằng phật quốc kim sắc thái dương cùng xoay tròn phật quốc mánh liệt va chạm cấu thành phật quốc ước vạn các sỏi điền c ù n vỡ vụn phát ra ước vạn sinh linh nháy mắt chôn vùi gà k t ỉ n h hằng lưu ly kim thân dun dậy kịch liệt kêu lên một tiếng đau lớn ph do tuyết tại nóng bỏng q u y ề n ý bên dưới sớm đã biến mất không còn t â m tích thành cụ hạ trên không xuất hiện một mảnh to lớn vô tuyết khu vực chân không phía dưới cháy đen cùng băng tinh s e n lẫn đại địa bại lộ tại kim sắc đại nhật chiếu d ọ i xuống tựa như thần phạt về sau cảnh tượng thái vũ như chiến thần giống như đứng sừng sững ở đại nhật hạch tầm quốc vận kim long hư ảnh tại quanh người hắn du t ẩ u gầm thét khí thế như hồng xích thành một đầu bạch diễm c h i long từ phương bắc bay tới lướt qua đại mạc cắt vàng mang theo thôn tiên vệ khí thế lớn phật quan vạn trượng tỉnh hàm đánh tới bạch diễm vân tiếp quân l ê Nguyên ở vào hạ Phong, nhưng ở quốc vận chỉ bên n Thanh phòng, nhưng vận Hiện quân thủ trí trí ít có thể tự hạ Bạch h với vào vệ. dưới, tới, gia tại Diễm đổi i Duy quốc Y ở ở có c n cuộc l ậ theo ứ c n chuyển quân chủ Bạch cả nhập h quân dung lấy động đón lấy bạch diễm Tri Long, cả người dung nhập trong tạ Tri Tiếp đó. Diễm một cái trước mắt bạch diễm chi long ngửa mặt lên trời thét dài phun ra da trắng s á m thời gian đ à o chiều tạ quân binh đạo tu vi là xoáy cấp trở thành võ thanh sau một lần nữa chấp trưởng vạn người cấp quân trận s á t lực tự nhiên biên độ lớn tăng lên mênh ô n g quốc vận vạn quân sát khí tăng thêm tả quân chặt đ ứ t thời gian phi quang đạo tác ba cái hợp nhất b ộ c phát ra lực lượng đã đủ để ngăn chặn tỉnh hàng hôm chi còn có thanh duy c h â n quân ở một bên không ngừng kích thích lôi dây cung hạ xuống từng đạo sẽ rách hư không diệt thế lôi đỉnh một trận chiến này thắng bại vậy đã không còn hồi hộp một đoạn thời khắc tĩnh hằng t â n thể tại trắng s á m trong ánh đa o hóa thành cho bụi lam lam thành hoàng cung trong ngự thư phòng tần tử hằng trước sau từ ba nơi chiến trường đều chiếm được kết quả một ba nơi chiến trường tỉnh hằng đều hôi phi yên diệt nhưng tần tử hằng hai đầu lông mày cũng không vui mừng kỷ khanh ngươi cảm thấy tỉnh hằng chết sao kỳ nghị hàng trầm mặc một chút mở miệng nói vậy hạ thần coi là đối phương hẳn là còn chưa có chết tân tử h à n g thở dài đúng vậy à chấm vậy coi là cái này lao đổ vật không có như vậy dễ dàng chết hắn ba bộ phân thân đến trước khi chết cũng không có ý đồ chạy trốn nói rõ tổn thất cái này ba bộ phân thân với hắn mà nói cũng không tính quá nghiêm trọng đêm nay vấn này tuy là đại lam triều đại hoạch toàn thắng thế nhưng tiêu tốn không ít b u ố c vận nếu là lại đến mấy lần dù là đại lam triều bây giờ chính như mặt trời giữa trưa vậy chịu không được như thế hao tổn từ chỗ phổ độ trở về những bí kia kỷ khanh ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút nhìn xem có hay không liên quan với bản lược chống v ắ n g rượu điện ghi chép tân tử h à n g phân phó nói chùa phổ độ bị lý phi một mùi lửa đốt rụi bất quá bên trong tồn những kinh văn kia bí tịch tất cả đều trở về lam lăng thành được thu vào hoàng gia trong tàng thư cấp kỷ nghị h à n g phải tân tử h à n g thu hồi huyền khung ngự cực chân long đại trận thả ra trong tay truyền quốc ngọc tỷ hắn có chút mệnh m ỏ i nhìn về phía ngồi ở trong thư phòng hồ đình trung đình trung ngươi cho rằng chấm con tên hay không cho tây lục bên kia truyền tin để bọn hắn suy xét tạm thời lưu minh chương bảy trăm lẻ một luôn luôn nguy cảnh chứng nhận mô đạo một chương bảy trăm linh một luôn luôn nguy cảnh chứng nhận ngô đạo một tây đại lục cê vơ quốc vương thành bị bị thương nặng c h ấ n tây quân xích lân quân đã từ c ả g i ã n quốc chạy tới nơi này ngoài ra bị phái đi khắp nơi lĩnh quân tác chiến tòa c h ấ n tứ phương võ đạo đại sư các đại thông sư cũng đều bị triệu tập trở về tây trinh đại quân sở hữu đỉnh tiêm chiến l ự c đỉnh cao nhất chiến l ự c một lần nữa tụ tập cùng một chỗ cái này thế tất sẽ dẫn đến chiến sự khó mà thôi động những cái kia đã bị chiếm lĩnh địa phương cũng có khả năng một lần nữa rơi vào trong tay bệnh nhân nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu như không có rút lại lực lượng tiếp xuống phân tán bên ngoài cường giả đỉnh cao nhóm thậm chí hai đại ngự doanh quân cũng có thể lần nữa gặp tập kích một gian trong phòng họp diệp kinh phú ngay tại hướng văn nhân chính báo cáo d i n i s p u r k còn sót lại thân vương ivan gạt n e r tại vương thành đăng cơ tuyên bố trở thành d i n i s p u r k tân vương d i n i s p u r k trong tứ đại gia tộc ba nhà khác cũng không công nhận ivan gạt n e r địa vị trước mắt d i n i s p u r k đã lâm vào nội loạn chúng ta mật t h á m ngay tại tận khả năng b ư ớ c lên chiến hỏa họ gì nước tình huống so đi n i s p o k lợn hơn quốc vương sau khi chết họ gì trong nước không có thân vương các p ư ơ n g đều muốn vạc quyền đã không cần chúng ta người làm cái gì bọn hắn trước một bước đánh nhau vương thừa trạch trước khi chết giết đi nỉ quốc quốc vương hàn mặc trước khi chết cũng giết chết có gì nước quốc vương hai người này cuối cùng nhất vì đại lam triều làm ra công hiến hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng quốc vương vừa chết rán mất đầu tại tây lục dạng này chính trị hệ thống bên dưới nội l o ạ n sẽ đến được hoàn toàn hơn đ ô n g lục phong kiến đế quốc đ o ạ t quyền chí ít còn chú trọng một cái danh chính ngôn t h u ậ n thiên địa quân thân sư tư tưởng đã truyền hơn ngàn năm sớm đã xâm nhập lòng người nhưng tây lục chính là trần trụi lực lượng trí thượng tây lục hết thể đều chỉ nhìn huyết mạch mà huyết mạch liền đại biểu lực lượng cũng không đủ cường đại lực lượng quý tộc khác cũng sẽ không phục ngươi cho nên dinis quốc cùng o ọ di nước lâm vào nội loạn lại càng ngày càng nghiêm trọng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại muốn ở thời điểm này nội đấu thật sự là thật quá ngu xuẩn nhưng bất kể là đông lục vẫn là tây lục trong lịch sử nhân loại dạng này tiết mục nhìn mãi quần mắt vô luận bao nhiêu cơ t r í có thấy sang người đều rất khó tránh một bộ này bây giờ sẽ vỡ quốc c ả giản quốc cùng bờ di quốc đô đã bị công hám hơn phân nửa dinis quốc cùng o ọ di nước lâm vào nội loạn tam đại cường quốc còn thừa lại một cái mệ di á quốc ngoài ra còn có một cái thì người nước trạng thái tương đối hoàn hảo đại soái chúng ta tiếp xuống chỉ cần hợp binh một nơi đem vệ d ì ả quốc cùng thị người nước quét ngang một lần tây lục thượng tầng thống trị lực tướng không còn sót lại chút gì tây lục các quốc gia lấy huyết thống luận xem như thống trị cơ sở tầng dưới chót sớm đã khổ không thể tả căn cơ yếu kém chúng ta dọn sạch thượng tầng lại lấy lôi kéo chính sách từ tầng dưới chót chậm rãi tan giã sự thống trị của bọn họ trong vòng mười năm tây lục đem triệt để trở thành ta đại lam triều cương n ự c diệp kinh phú nói với văn nhân chính lần này tại cạ g i n quốc vương thành tây lục bảy nước sở hữu thân vương cùng công tức nhóm đều liên hợp cùng một chỗ những n à y cường giả đỉnh cao nếu như một mực liên、thủ. khắp nơi đánh du kích xác thực sẽ rất phiền phức nhưng qua chiến dịch này những người này muốn lần nữa toàn bộ liên hợp cùng một chỗ độ khả thi cũng rất thấp một là bởi vì hai đại công quốc trước mắt chính lâm vào nội loạn hai là bởi vì một phần trong đó công tước người nhà đã bị đại lam triều mật thám nhóm tìm được những n à y thân vương công tước thân là c ư ờ n giả cố nhiên có thể tới đi như gió cùng đại lam triều đánh du kích chiến nhưng bọn hắn không phải người cô đơn mỗi người đều mang nhà mang người bọn hắn có thể chạy khắp nơi đánh du kích nhưng không có khả năng đem người một nhà toàn mang lên cho nên chỉ cần tây trinh đại quân tiếp tục quét ngang x u ố n g d ư ớ i chiếm lĩnh địa phương càng ngày càng nhiều nắm giữ thế lực càng ngày càng mạnh sớm muộn cũng sẽ làm cho những cường giả này muốn sao đầu hàng muốn sao đi theo người nhà của mình cùng nhau chết chân chính có thể hung ác quyết tâm từ bỏ hết thạy quyết tâm làm một cái khắp nơi d ù đãng báo thủ u linh cuối cùng chỉ là cực thiểu số cho nên theo diệp kinh phú mặc dù bây giờ tây trinh đại quân gặp khó nhưng hắn cũng không cho rằng thế cục đã bị người chuyển văn nhân chính trầm mặc hoang thần sự giới hạn với mấy tên đỉnh cao nhất biết rõ diệp kinh phú cũng không hiểu biết tại diệp kinh phú thị giáp bên trong tây trinh đại quân y nguyên một mực chiếm cứ quyền chủ động có được ưu thế cực lớn không chỉ là diệp kinh phú tây trinh đại quân tuyệt đại đa số tướng lĩnh kỳ thật đều là nghĩ như vậy đây là trong nước vừa truyền tới tình báo ngươi xem một chút đi văn nhân chính đem một trang giấy đưa cho diệp kinh phú diệp kinh phú tiếp nhận nhìn mấy lần sau thần sắc bỗng nhiên biến đổi chỉ toàn hắn thế nào khả năng như thế mạnh xem hết phần tình báo này diệp kinh phú vừa sợ vừa giận trên tình báo viết mặc dù hời hợt nhưng hắn có thể từ đó cảm nhận được mạo hiểm lần này may mắn là thiên tử cao hơn một bậc trước thời hạn làm chuẩn bị đầy đủ nếu không một khi để tịnh hằng kế hoạch đạt được kết quả xấu nhất sẽ là tả quân bỏ mình kỷ nghị hàng bản m ệ n h phi kiếm bị hủy nhẹ thì ngã cảnh n ặ n g thì bỏ mình sau đó b ạ c h diễm quân cùng thanh sương quân khẳng định cũng khó trốn độc thủ đại lam triều đỉnh cao nhất chiến lược đem tổn thất nặng nề sau đó tịnh hằng hoàn toàn có thể lần nữa giết vào hoàng cung căn cứ hắn nói với kỷ nghị h à n g lời nói hắn tựa hồ có thủ đoạn nào đó có thể giống lúc trước đem phật ra ngàn n ă m khí vận dẫn vào đại lam triều quốc vận như thế trực tiếp tu hu chiếm tổ chính khách văn nhân chính mấu chốt nhất một điểm đối phương loại này phân thân hẳn là có thể tái hiện diệp kinh phú trầm mặc hắn tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại địch nhân cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ là một mực giết không chết diệp kinh phú bệ hạ có ý tứ là văn nhân chính bệ hạ để chúng ta xét suy xét phải chăng muốn tạm thời lui minh tân tử hàng cuối cùng không có truyền đạt mệnh lệnh chính thức mệnh lệnh mà là đem quyền lựa chọn giao cho tây trinh đại quân lui minh diệp kinh phú cắn răng từ trước đến nay ôn văn nho nhà hắn giờ phút này thần sắc cạnh có mấy phần dữ tợn thật vất vả vượt ngang biện cả đi tới tây đại lục đã thấy thiết lập trí cao công lao sự nghiệp cơ hội lúc này lui minh ai sẽ cam tâm chủ xoay ý kiến là cái gì diệp kinh phú hỏi cùng võ tổ kiếm tổ trận chiến kia về sau lý phi vẫn tại bế quan chữ a t hương tương quan công việc đều giao cho văn nhân chính tại xử lý văn nhân chính hắn còn không biết diệp kinh phú đứng dậy hướng văn nhân chính hành lễ vậy ta liền chờ đợi chủ soái mệnh lệnh nói xong hắn thối lui ra khỏi phòng họng văn nhân chính l ặ n g lặng mà ngồi tại trong phòng họng một lát sau lý phi đẩy cửa vào lý phi đang bế quan chức liền nói với văn nhân chính qua có chuyện khẩn yếu có thể tùy thời thông chi hắn văn nhân chính tại tiếp vào đông lục chuyển tới tình báo sau ngay lập tức thông chi lý phi thường thế như thế nào văn nhân chính hỏi lý phi trong vòng nửa năm có thể khỏi hẳn vạn huyết châu có thể chữa trị hết thể trên thân thể tổn thương nhưng không p h á p trị càng đạo tắc phương diện bị thương duy ta độc p h á p bị thương nghiêm trọng đổi thành người khác sợ rằng muốn mấy chục năm thậm chí khả năng trung thân đều không cách nào khôi phục nhưng lý phi có thể thông qua hao tổn khí bận phương thức chậm rãi khôi phục đạo tắc cho nên nửa năm là đủ chương bảy trăm linh một luôn luôn nguy cảnh chứng nhận ngô đạo hai chương bảy trăm linh một luôn luôn nguy cảnh chứng nhận ngô đạo hai nửa năm văn nhân chính thở ra một hơi cầm trong tay tình báo đưa cho lý phi lý phi tiếp nhận đối đầu nhưng ba i n h bộ phân thân g tay tình n báo, liên ra r phán mình. đoán của Căn đường tới t thủ i n hằng ba bộ p võ tổ đều chưa hẳn là đối thủ chiến lược như vậy kết hợp với bản n h ư ợ không tịch rượu điện cảnh giới tối cao chỉ có phật tổ luyện thành nghe đồn lý phi ngay lập tức liền liên tưởng đến phật tổ cho rằng tịnh hằng cho thấy lực lượng cùng phật tổ có quan hệ muốn sao là phật tổ cho hắn mượn lực lượng muốn sao hắn chính là phật tổ lý phi suy đoán nói văn nhân chính vậy ngươi cho rằng phật tổ cũng bị hoang thần đã khống chế lý phi trầm ngâm một chút đạo tổ khẳng định đã đi đến đỉnh cao nhất phía trên nếu không không có khả năng có năng lực phong ấn hoang thần mà phật đạo hai nhà một mực sánh vai cùng phật tổ cùng đạo tổ vậy một mực nổi danh nếu như đạo tổ là đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới không có đạo lý phật tổ không phải văn nhân chính thế nhưng là phật tổ bây giờ hành vi lại là đang rút h o a n thần lý phi lắc đầu ta cũng nghĩ không thông văn nhân chính vậy ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không lui binh lý phi lần nữa trầm mặc không lui binh tiếp tục đánh xuống ai cũng không biết kế tiếp còn sẽ t a o nộ cái gì bởi vì đỉnh cao nhất phía trên thủ đoạn ai cũng không có cách nào dự đoán mà lại lý phi hiện tại thương thế chưa lành trạng thái không ở đ ỉ n h p h o n g nếu như lại gặp gặp võ tổ loại cấp bậc kia cường định sẽ rất nguy hiểm còn có chính là trong nước tình huống nếu như tịnh hằng tiếp xuống tiếp tục dùng phân thân khắp nơi xuất kích đại lam triều sẽ rất bị động vậy hạ tại gửi thư bên trong cũng không có đề cập hoang thần lý phi trầm mặt một lát sau đột nhiên mở miệng nói văn nhân chính gật đầu ừng lý phi cho tần tử h à n g trong thư rõ ràng trọng điểm nâng lên hoang thần nhưng tần tử h à n g tại hồi âm bên trong lại hoàn toàn không có đề cập việc này điểm này văn nhân chính vậy chú ý tới điều này nói rõ tần tử h à n g khả năng đã quên được cùng hoang thần có liên quan sự hoang thần nói với chúng mâu qua nói mình sắp khôi phục có thể là đang l ừ a gạt chúng m âu có thể là thật sự lý phi nhìn xem văn nhân chính con mắt ta càng khuyên hướng với người sau văn nhân chính chậm rãi gật đầu ta hiểu ngươi là chủ soái vô luận cái gì quyết định ta đều sẽ chấp hành lý phi nói mình càng khuynh ê ư ớ n g với hoang thần s ắ p khôi phục khả năng này văn nhân chính liền đã rõ ràng hắn lựa chọn tất nhiên hoang thần s ắ p khôi phục vậy thì càng không thể kéo hiện tại lui binh lần sau lại đến có thể muốn đối mặt chính là kẻ địch càng đáng sợ trăng sáng treo cao dưới bóng đêm vương thành đen b ư ớ c điểm điểm tòa thành thị này ban đêm không còn ngày xưa ồn ào náo động lộ ra mười phần thị liêu phía đông tường thành vẫn là một vùng phế tích còn không có được chữa trị lên nơi này là ninh thanh m ạ n cùng kiếm tổ nơi giao thủ phế tích phía trên một bóng người đứng bình tĩnh ở đây chỉ chốc lát sau một thân áo xanh linh thanh m ạ n đến chỗ này nàng đi đến lý phi bên cạnh tại nghi cái gì lý phi đem hôm nay nhận được tình báo nói cho thanh mạn. linh thanh m ạ n linh thanh m ạ n an t ĩ n h nghe xong sau chắc chắn nói ngươi sẽ không lui binh lý phi nở nụ cười linh thanh m ạ n q u a y đầu nhìn hắn vậy ngươi dự định thế nào làm có tình hằng ở trong nước nhìn chằm chằm chậm c h ễ quá lâu khẳng định không được một khi trong nước thật sự gặp được nguy hiểm lý phi không có khả năng mặc kệ cho nên tốt nhất phương án liền l à mau chóng bình định tây lục lý phi cùng nàng đối mặt bình tĩnh nói kỳ thật vậy đơn giản chúng ta bây giờ trở ngại lớn nhất là h o a n thần ai cũng không biết ao kế tiếp còn có cái gì thủ đoạn đây là bởi vì chúng ta đối đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới cũng không hiểu rõ vậy liền nghĩ biện pháp đi đến đỉnh cao nhất phía trên a linh thanh mạng không nhịn được cười một tiếng đối đỉnh cao nhất phía trên không đủ hiểu rõ vậy liền đi đến đỉnh cao nhất phía trên trên l o d i p đúng là lưu loát chỉ là nghe không khỏi q u á trò đùa ta năm chứng nhận đỉnh cao nhất theo thứ tự là pháp võ hợp nhất chứng đạo chém ngược cường giả đỉnh cao lấy lực chứng đạo biết rõ không thể làm mà vì đó thân hãm tử cục lấy lực phá cục chứng nhận của chính ta đạo lấy khí vận chứng đạo cuối cùng nhất là tính an t h i ê n hạng lấy thế chứng đạo lý phi c h ậ m dài nói ý vị này ta muốn đạp lên đỉnh cao nhất phía trên có năm đầu con đường có thể t u y ể n mặc dù đã sớm đ o á n được nhưng nghe lý phi chính miệng nói ra ninh thanh mạn vẫn cảm thấy rất rung động từ xưa đến nay cho dù mạnh như lâm t h i ê n nhất đi hướng đỉnh cao nhất phía trên con đường cũng chỉ có như vậy một đầu mà thôi mà lý phi có năm đầu trên thực tế là sáu đầu còn có một con đường là muốn biện pháp để bạn huyết châu ngưng tụ làm hoàn chỉnh đạo tắc chỉ l à việc này khó mà nói cho ninh thanh mạn nghe lại lý phi vậy một mực không có cái gì đầu mối cho nên sẽ không sách ta lấy pháp võ hợp nhất chi đạo ngưng tụ ra đạo vực đồng thời không ngừng nghiên cứu cường hóa đạo vực từ đó ở trên con đường này đi được càng xa dựa theo suy đoán của ta cuối cùng muốn lấy pháp võ hợp nhất chi đạo đột phá đỉnh cao nhất phía trên nhất định phải nhường đường vực có chất biến đây là một đầu chầm chầm lưu toàn con đường ta nguyên bản dự tính c h í ít cần mười năm lần này tây trinh cho ta thời cơ đột phá cực lớn rút ngắn thời gian này nhưng ta hiện tại đạo tắc bị thương đạo vực đều khó mà ngưng tụ trong thời gian ngắn căn bản không dùng suy xét con đường này lý phi tiếp tục nói. kế tiếp là lấy lực chứng đạo chém giết cao hơn ta một cảnh c ư n g giả đánh vỡ tu hành ghi chép ta hiện tại đã là đỉnh cao nhất muốn dùng loại phương thức này chứng đạo trừ phi chém giết một cái đỉnh cao nhất phía trên c ư n g giả điều này cũng không dùng suy tính nếu như hắn có năng lực chém giết đỉnh cao nhất phía trên hiện tại cũng không cần bởi vì hoàn g thần mà dừng bước còn như khí vận chứng đạo tăng cường khí vận dựa vào là cơ duyên loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu hiện tại cũng không còn cái gì tu hành ghi chép có thể để cho ta đánh vỡ cho nên con đường này cũng không cần suy xét còn có tính an thiên hạ con đường cái này cần ta triệt để chinh phục tây lục thống nhất t i ê n hạng cùng tình cảnh hiện tại vốn là mâu thuẫn cũng không cần suy xét cho nên cũng chỉ cuối cùng nhất một con đường có thể chọn linh thanh mạn n ế t lên bờ môi thần s ắ c trở nên nghiêm trọng lý phi nhìn xem nàng n ở nụ cười thúy thanh thành trận chiến kia ta võ đạo đột phá lập đạo cảnh lập được ta đạo chờ ta trở thành đỉnh cao nhất sau đầu này đạo ngược lại cách ta càng ngày càng xa linh thanh m ạ n trở mặc thúy thanh thành trận chiến kia nàng hiểm tử hoàn sinh khắc sâu ấn tượng nàng tận mắt chứng kiến lý phi lập đạo tự nhiên rất rõ ràng đối phương đạo là cái gì là ta tâm tự do là dù ngàn vạn người ta tới vậy là thân hàm tuyệt cảnh y nguyên có thể lấy lực phá cục lý phi nói mình rời cái này đầu đạo càng ngày càng xa cũng không phải là hắn chối bỏ bản thân đạo mà là thiên hạ đệ nhất nhân thế nào khả năng thân hàm tuyệt cảnh thiên hạ đệ nhất nhân còn có cái gì không tự do cho nên nếu như suy xét lấy đầu này đạo phá cảnh lý phi tình cảnh kỳ thật cùng lúc trước lâm thiên nhất giống nhau như lúc lâm thiên nhất đạo là lực gáp thiên hạ mà hắn muốn đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên nhất định phải có một cái thế lực ngang nhau đối thủ nhưng đại đạo chi khôi quyết định hắn rất khó có đối thủ t u vi của hắn càng cao phá cảnh thì càng khó hắn cách đỉnh cao nhất phía trên càng gần khoảng cách đỉnh cao nhất phía trên lại càng xa lý phi cũng giống như nhau nếu như hắn muốn đi thông bản thân lập xuống đạo nhất định phải tại trong tuyệt cảnh lấy lực phá cụp mà thực lực của hắn càng mạnh càng không có khả năng thân hãm tuyệt cảnh chương 702, t r è o lên trời một chương 702, t r è o lên trời một bốn cho rằng thẳng đến tây trinh kết thúc ta đều không có cơ hội nếm thử con đường này không nghĩ tới thật đúng là bị ta gặp được lý phi đối ninh thanh m ạ n mở ra tay luôn cảm giác từ nơi sâu xa tự có thiên ý để cho ta một đường này đi tới luôn luôn hiểm bên trong c â u tiến g linh thanh mạn miễn cưỡng cười cười vậy cái này thiên ý còn rất nhằm vào ngươi ha ha ha ha ha lý phi cất tiếng cười to cười đến rất thoải mái linh thanh mạn sâu kín nhìn xem hắn ngươi dự định thế nào làm lý phi đình chỉ cười to chậm rãi nói mấy tên đầu hàng công tức nâng lên một chỗ một mẹ bình nguyên nơi này là tam đại cường quốc cộng đồng trông coi một chỗ có một nơi tam đại cường quốc nghiên cứu rất nhiều năm đều không nghiên cứu hiểu cấm điệp ta xem luận tây lục lịch sử cũng liền nơi này lộ ra mấy phần c ủ quái có khả năng cùng hoang thần có quan hệ ta dự định đi mẹ bình nguyên nơi cấm đ i ệ này nhìn xem do xét một lần tình báo linh thanh mạng ta và ngươi một đợt lý phi nhìn xem nàng nhẹ nhàng lắc đầu ngươi đi sẽ để cho ta phân tâm linh thanh mạng bí môi trầm mặc không nói bởi vì hiện tại không có cách nào xác định m ẹ t bình nguyên tình huống văn nhân chính cùng hai đại ngự doanh quân khẳng định cần lưu thủ tránh cho bị chủ nhà linh thanh mạng tốt nhất cũng có thể lưu lại như vậy cho dù gặp được thời kỳ toàn thịnh võ tổ cùng hư chỉ h a g một đợt bất kích vương thành cái này bên cạnh vậy không đến n ơ i không có sức chống cự mà lại lý phi lần này đi do xét tình báo là thứ yếu chủ yếu là vì cầu đột phá cho nên linh thanh mạng nếu là cùng theo đi ngược lại bất lợi với hắn đột phá nếu quả như thật gặp được nguy hiểm hắn nghĩ sẽ chỉ là tận khả năng mang theo ninh thanh m ạ n rút đi mà không phải lưu lại liều mình ninh thanh m ạ n có thiên ngôn b ạ n ngữ nghĩ nói với lý phi nhưng cùng lý phi ánh mắt đ ố i lên cuối cùng cái gì nói đều nói không ra miệng quen biết đến bây giờ nàng quá hiểu rõ hắn rồi kỳ thật lý phi có thể chầm chầm n ư u toan trước lui binh về nước chờ đạo tắc thương thế khỏi hắn sau lại đến tây đại lụt lại hoặc là bằng vào đạo bực cách đi võ hợp nhất con đường nếm thử đột phá đỉnh cao nhất phía trên nhưng tiếp tục chờ xuống dưới khả năng chờ đến hoang thần khôi p h ụ lựa chọn bây giờ trở về nước đại lam t r i ề u thậm chí toàn bộ nhân loại phong hiểm sẽ càng lớn mà lựa chọn hiện tại đi mẹ bình nguyên lý phi cá nhân gánh nổi phong hiểm sẽ lớn hơn đối lý phi tới nói muốn thế nào tuyển đáp án cho tới bây giờ đều là rõ ràng hắn vẫn luôn là dạng này người dạng này tình cảnh vậy s á c thực phù hợp hắn muốn đi đạo không cần phải lo lắng nói không chừng đi cái gì đều không gặp được lý phi cười nói linh thanh mạn nghiêng đầu đi không muốn nói chuyện cho dù lần này đi mẹ bình nguyên cái gì đều không gặp được tiếp xuống lý phi vậy nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục tiến quân bằng nhanh nhất tốc độ quét ngang tây đại lục đến lúc đó vì để cao tốc độ cùng hiệu suất nhất định là chính lý phi một thân một mình lĩnh một chi quân đội đi gánh chịu lớn nhất phong hiểm cùng tình huống hiện tại cũng không còn khác nhau lớn bao nhiêu vậy ta liền đi lý phi nói linh thanh mạn khẽ giật mình hiện tại sao lý phi ta đã cùng văn nhân chính đã nói linh thanh mạn giờ mới hiểu được lý phi cố ý chờ ở chỗ này là vì cùng mình cáo biệt hô làm cho cùng sinh ly tử biệt độc dạng ngươi thời điểm nào vậy thích một bộ này linh thanh mạn nhìn hắn chằm chằm ha ha nào có chẳng qua là cảm thấy tối nay bóng đêm rất đẹp a lý phi chỉ vào trên trời nguyện linh thanh m ạ n thuận đầu ngón tay của hắn nhìn lại chưa phát giác í ý thở một vòng trăng tròn đúng như một viên bị thời gian rèn luyện được ôn nhuận thay ngọc lẳng lặng mà treo ở màu xanh mực màn trời bên trên hai người đứng tại một vùng phế tích phía trên tương đ ổ tại dưới chân ném xuống loang lổm mà bóng đen to lớn như là ẩn nút thú nhưng mà kia vòng trăng tròn lại không chút nào bụng xịt đem vương xuống ánh sáng xanh ánh trăng như một tầng n u hòa s a mỏng nhẹ nhàng bao trùm như muốn sụt xà cột vỡ vụng ạ c h ngóc cạnh đều mơ hồ dắt lên một tầm tịch liêu mà ôn nhu bìm bì mang đến bùn đất cùng có cây khí thức v ậ y gợi lên linh thanh mạ n tay áo nàng cảm thấy k á i ánh trăng tựa hồ có r ồ i nhiệt độ mắt lạnh rán tại trên da rẻ của nàng một loại khó nói lên lời cảm xúc ở trong lòng phun g trào nàng đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước nhân thân tốc độ nhanh đến giống như nàng xuất kiếm động tác lại nhẹ như là trong đêm trăng một lần hoảng hốt rung động hơi lạnh mang theo nàng đặc biệt khí thức môi như là ánh trăng bên trong lóe lên một cái rồi biến mất kiếm v a n g cực nhanh lại cực nhẹ khắc ở lý phi trên môi lý phi giật mình đây tuyệt đối không phải hắn gặp được nhanh nhất một k ế m hắn đương nhiên có thể kịp phản ứng nhưng hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có kịp phản ứng giờ này k h ắ c này thiên hạ đệ nhất nhân ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ như cái đồ đần ninh thanh m ạ n đã lui về chỗ cũ có chút như g mặt ánh trăng tại nàng thanh lệ hình dáng bên trên móc ra một vòng nhàn nhạt, nhạt v ầ ờ n sáng trong không khí tựa hồ có cái gì đồ vận bị cái này ngắn ngủi như nguyễn ảnh hôn rào động chạy xuôi ánh trăng nổi lên nhỏ bé không thể gặp vợn sóng im lặng k h u y ế t t h n g ra tràn qua phế tích tràn qua yên tĩnh một mực tràn đến đáy lòng mềm mại nhất địa phương lý phi q a y người giật chân hai đạo các hình lần nữa dán chặt cùng một chỗ gió ở trong nháy mắt này vậy đình trệ đêm nay ánh trăng vội vặn mẹ bình nguyên tam đại cường quốc bố trí ở chỗ này cảnh giới thứ nhất nguyên còn tại nhưng đối với lý phi tới nói thùng rông kêu to hắn không coi ai ra gì xuyên qua đường r a n h giới l ạ g yên không một tiếng động đi tới trung ương mảnh kia cấm khu thấy được mảnh kia rừng đá những này cột đá chất liệu không phải vàng không phải đá lý phi cũng không có ở phía trên cảm ứng được bất luận cái gì đặc thủ khí tức hắn hướng trong bãi đá đi đến rất nhanh liền xuyên qua rừng đá đi tới trung gian mảnh kia chống không khu vực đã từng cao vút trong mây cột đá đã không thấy tồn tại mấy trăm năm huyết tượng từ khi ngày ấy võ tổ cùng kiếm tổ giáng lâm sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua lý phi từ mấy vị công tức trong miệng trước thời hạn h i ể u q u a tình huống nơi này biết rõ nơi này nguyên bản tồn tại một cái huyết tượng hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trăng sáng treo cao thanh lãnh t ị n h i ê u một giây sau lý phi biến mất ở tại chỗ một đạo h ấ p ảnh xuất hiện ở không t r ú n g lấy cực nhanh tốc độ bay lên trên đi xuyên qua tầng mây không khí t r u n g quanh trở nên càng ngày càng mỏng manh lý phi mạnh nhất tuyệt chiêu tên là không biết trời cao mà hắn vậy xác thực không biết thế giới này rốt cuộc trời cao bao nhiêu thằng đến lúc này bắt đầu thăm dò bầu trời cực h ạ n hắn mới đông nhiên kịp phản ứng bản thân giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này là một người xuyên biệt lý phi vậy mà chưa từng có nghĩ tới muốn thăm dò thế giới này cấu thành nơi này cũng là một cái tinh cầu sao tinh cầu bên ngoài là cái gì thằng đến đi tới mẹ bình nguyên cấm khu thấy được mảnh này dừng đá nghĩ đến cái kia cao vút trong mây tựa như không có cuối cùng huyết tượng lý phi mới lần thứ nhất quyết định muốn thăm dò bầu trời cực h ạ n chương bảy trăm lẻ hai trèo lên trời hai chương bảy trăm lẻ hai trèo lên trời hai tại sao có thể như vậy chẳng lẽ ta phương diện này tiềm thức cũng bị hoang thần ảnh hưởng hoang thần không hy vọng thế giới này người đi thăm dò thế giới này lý phi thầm nghĩ trong lòng rồi mới hắn lại nghĩ tới cực bên cùng hải bên hai địa phương này đều cùng hoang thần có quan hệ l o n g đất cực hạn bầu trời cực đội hạn có lẽ đều là thông hướng cùng một nơi cực bên cùng hải bên có khả năng hay không nhưng thật ra là tương thông hải bên bên dưới cũng có đạo tổ phong ấn trong lúc nhất thời lý phi liên tưởng đến rất nhiều hắn lấy thân hoa kiếm nhanh như điện chấp phi hành trên không trung qua đi mấy trăm năm tam đại cường quốc phái không biết bao nhiêu cường giả tới nơi đây đến thử trèo lên trời nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại truy cứu nguyên nhân một bầu trời cực hạn còn không có đã tới t cơ thể người cực hạn tới trước lý phi đang bay một đoạn thời gian sau liền phát giác dị t h ư ờ n g loại cảm giác này cùng ban đầu ở cực bên dưới đáy ý đồ tới gần đạo tổ phong ấn nhất dạng rõ ràng chỉ có một chút khoảng cách lại tựa như biến thành vô tận xa không gian tại không ngừng bị kéo dài bởi vì từng có một lần tương tự trải nghiệm tăng thêm có không khoảng cách t h ầ thông lý phi đối không gian cảm giác rất nhạy cảm hắn phát giác được Bản t tại tại đây n cũng là qua đi mấy trăm năm đến cây lục luôn luôn thất bại nguyên nhân nhưng những ngày đối lý phi tới nói đều không phải vấn đề bằng vào luyện vật thần thông hắn có thể đem huyết hồn luyện hóa thành bất luận cái gì bản thân cần nguồn năng lượng mà hơi thở máu tự động khôi phục đủ để đền bù huyết hồn tiêu hao cũng là nói tại không tiến hành cường độ cao chiến đấu tình huống d ư ớ i chỉ cần tinh thần ý chí chịu được được lý phi có thể là động cơ vĩnh cửu lý phi biết mình không có khả năng thật sự vĩnh động hắn đã từng vậy thể nghiệm qua tinh thần ý chí kéo căng đến cực hạn cảm giác bất quá khi đó hắn kém xa hiện tại hiện tại hắn muốn nhìn một chút bầu trời cực hạn cùng mình cực hạn cái nào sẽ chưa đến hướng lên một mực hướng lên ánh trăng tại mây sợi bông ở giữa bị vỏ nát hóa thành ngàn vạn điểm lóe lê quang lý phi cúi đầu đã nhìn không thấy nhân gian chỉ có một mảnh mê ngông xó gợn lăn tan biển mây tại ánh trăng tẩy trắng bên dưới bảy biện da màu s á n bạc mềm mại yến tĩnh giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy thấu xương cô tịch rộng lớn vô ngần giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại hắn một cái tỉnh táo linh hồn tiếp tục hướng bên trên liên vân hải đô đã nhìn không thấy gió càng lớn hơn trên dưới trái phải trước mắt thiên địa trở nên trước đó chưa từng có rộng lớn cô tịch rất nhanh bị một loại càng thêm thật lớn thoải mái nơi bao bọc lý phi nhìn về phía đỉnh đầu kia vòng phản phất có thể đụng tay đến minh n g u y ệ t mở ra bàn tay đảm nhiệm một vệ ánh trăng như nước mát ngân tại lòng bàn tay lẳng lặng lặng chạy xuôi hắn đột nhiên nở nụ cười tâm cảnh trở nên trước đó chưa từng có thoải mái thừa phong và giảm vào trong đây thiên địa m ê n h mông nhậm ngã hành không phải thần tiên vậy tự v u ồ n g thậm chí cũng không có thân hãm tuyệt cảnh vẹn vẹn chỉ là hướng về bầu trời cực h ạ n khởi s ư ớ n g thăm dò lý phi liền hướng bản thân đạo bước ra một bước ẩn ẩn tìm được thời cơ đột phá thời gian dài là một chuyện dễ dàng khiến người mất đi đối thời gian cảm giác không biết qua bao lâu lý phi cảm giác xung quanh thiên điệu bỗng nhiên biến đổi kia vòng minh nguyện biến mất thay vào đó là phiến to lớn không bằng thanh đồng chi môn sừng sững, sừng sững với bầu trời phía trên bên trên không gặp đỉnh bên rơi không thấy đáy trái phải không gặp biên giới phản phất từ từ xưa tới nay liền đã tồn tại thiên môn. đồng dạng thanh đồng c h i môn lý phi tại cơ quên chỗ sâu nhất vậy nhìn thấy qua bất đồng là cơ quên bên dưới thanh đồng môn trên có đạo tổ lưu lại tam thanh đạo đ ổ phong ấn mà lý phi trước mắt cái này hai phiến nằm ở bầu trời cực hạn chỗ thanh đồng môn trung ương có một cái to lớn mình ký tự vô lựa quan g mang ẩn chứa ở trong đó mơ hồ phản âm từ đó lộ ra làm cho lòng người cảnh dần dần trở nên ôn hòa phật tổ phong ấn lý phi con người c o v à o cho nên thiên tri cực cùng địa tri cực phật tổ cùng đạo tổ phân biệt phụ trách một mặt phong ấn nếu thật là như vậy tĩnh hằng lại là thế nào chuyện phật tổ cùng hoang thần hợp tác rồi lý phi suy nghĩ có chút hỗn loạn đột nhiên trước mắt hắn quăng mang loại lên một bóng người trống rông xuất hiện ở ngoài trăm thước lý phi thần sắc nghiêm trọng hai tay n ắ m tay người đến ở trần k h í thế hùng hồn cơ bắp cầu kết phía trên lạc cấn lấy hơn mười đạo hình thái dữ tợn tản ra khác biệt v ề n à o khí tức vết thương chính là võ tổ lý phi ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên thanh đồng chi môn hắn vừa rồi mặc dù không có thấy rõ nhưng cảm giác rất tinh tưởng đạo ánh sáng kia rõ ràng là từ bên trong cửa bắn ra tiểu tử như thế gấp gáp đi tìm cái chết võ tổ nhìn xem lý phi ánh mắt bên trong có t i ế t hận có dây ruộng cũng có cựu hận lý phi đồng dạng đang quan sát võ tổ hắn chú ý tới trên người đối phương nhiều hơn một đạo mới vết sẹo cái này đạo vết sẹo đồng dạng tản r a thuộc về thập phẩm dị thú khí tức một hư trì ham lý phi hít mắt nó bị ngươi nuốt lấy võ tổ vô v ô bộ ngực mới vết sẹo g i ữ t ậ n cười nói đúng vậy à coi là nhận tổ quy tông liền có thể có cái tốt tiền đồ không nghĩ tới thành rồi ta món ăn trong âm lý phi cười lạnh hư trì ham không thể nghi ngờ am hiểu sâu tự vệ chi đạo từ lúc mới bắt đầu cực bên đại chiến đến sau đó cực tây phật quốc chiến đấu lại đến tây đại lục một trận chiến này nó mỗi lần đều có thể toàn thân trở ra không nghĩ tới cuối cùng lại tự chui đầu vào lưới nó lúc đầu có thể không cần chết chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ bản thân chạy tới chịu chết võ tổ nói lý phi nghe hiểu đối phương nói bóng gió xem ra hoang thần ngay từ đầu không có ý định để võ tổ dùng vệ thú nuốt mất hư trí ham nhưng ta tại thương thế không có khỏi hẳn tình hung dưới một thân một mình thăm dò thiền tri cực cái này khiến hoang thần thấy được cơ hội cũng là nói cho dù là hoang thần cũng không còn biện pháp t ấ p tốc khôi phục đạo tắc phương diện tương thế chỉ có thể để võ tổ thôn vệ hư chỉ ham đến gia tốc khôi phục mà lại cho tới bây giờ một bước này đối phương y nguyên chỉ phái ra võ tổ có lẽ đây đã là đối phương có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất rồi qua trong giây lát lý phi đã liên tưởng đến rất nhiều đi chỗ nào không tốt nhất định phải tới đây thật sự là ngu xuẩn võ tổ lắc đầu tại hắn hiện thân lúc lý phi liền đã cảm ứng được xung quanh không gian lặng yên phát sinh biến hóa am hiểu không gian chi đạo kiếm tổ đã chết hiện tại hoang thần lại đem võ tổ phải tới nói do ở nơi này lý phi sợ rằng rất khó tranh chiến hoặc là chạy trốn phật tổ có phải hay không cùng hoang thần hợp tác rồi lý phi mở miệng hỏi muốn từ võ tổ trong miệng moi ra nói tới phật tổ ngươi nói hòa thượng kia võ tổ lắc đầu đánh thắng lao tử ngươi liền có thể biết rõ lý phi nhìn xem cái này n ạ m nhân không có biện pháp khác có thể cứu các ngươi rồi cứu võ tổ hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu thuộc về xa cổ man hoang thú tính từ trên người hắn phát ra s á t ý ngập trời cùng hung lệ bài sơn đạo hải mà tới giết ta coi như đã cứu ta từ hắn tản ra khí tức đến xem đối phương không chỉ có thương thế khỏi hẳn lại nhiều nuốt một phần đạo tắc thực lực lại tiến thêm một bước mà lý phi lúc này trạng thái kém xa đ ỉ n h p h o n g song phương tranh lệch to lớn đây đúng là hắn mong muốn tuyệt cảnh chương bảy trăm linh ba chân chính tuyệt cảnh một chương bảy trăm linh ba chân chính tuyệt cảnh một thương cùng chi đ ỉ n h tính mịt trang nghiêm thanh đồng cửa lớn sừng sững đứng sững hắn thượng cổ vục loan g lộ chạy xuôi phật tổ lưu lại mình chữ phong ấn phật quang ôn nhuận như ngọc ẩn chứa không thể phá vỡ c h ấ n áp vạn cổ vĩ lực đem mảnh này t h i ề n c h i cực cảnh chiếu dọi được một mảnh không minh trong suốt nhưng lại lộ ra một c ố làm người hít thở không thông nặng nề võ tổ trần trụi trên thân mười tám đạo giữ tận v ậ n mẹo đại biểu cho khác biệt thập phẩm dị thú bản nguyên b ế t thương giờ phút này p h ả n phất có độc lập sinh mệnh bọn chúng tại màu đồng cổ d ư ớ i da thịt điên c u ồ n g n ú c đ í c h chập trùng gầm thét không gian đang run r à y vô hình v ậ n sóng lấy võ tổ làm trung tâm khuyết tán ra đến để một cái mang theo kim loại cảm nhận bận mẹo bình c h ư ớ hiện lộ ra cái này lớp bình phong giống như một cái cự đại út ngược lưu ly chén đem võ tổ cùng lý phi phong tỏa ở mả làm lý phi đi tới thanh đồng môn lúc trước không gian liền đã lặng yên xảy ra cả biến tia đại khái cũng là h o a n g thần t h ủ bút chỉ có như vậy tài năng cam đoan lý phi cùng võ tổ chỉ có thể ở đ â y quyết tử để lý phi liền chạy trốn đều làm không được đến chiến võ tổ thanh nhâm như là hai khối thô giáp nham thạch ma sát chấm thấp mà tràn đầy bạo ngược thú tính hai con mắt của hắn đã hoàn toàn bị h u y ế t quang tầm nhiễm còn sót lại một tia thanh minh bị mánh liệt s á t ý bao phủ hoàn toàn lời còn chưa dứt võ tổ bóng người đã biến mất dưới chân hư không phẳng phất yếu rớt mặt băng bị dẫm đạc được cầm vang nổ tung giống mạng n ệ n đen nhánh âm âm một một con màu đồng cổ quấn quanh lấy mười tám loại đạo tắc chi lực nằm đấm nháy mắt xé mở lý phi bên ngoài thân kim mang trực đảo bộ ngực của hắn một quyền này triệt để khóa cứng xung quanh không gian h o à n g thần phong tỏa mảnh không gian này phạm vi cực nhỏ lý phi dù là vận dụng không khoảng cách tại dạng này trong không gian cũng căn bản tránh không khỏi võ tổ quyền lý phi tay trái đi bắt võ tổ thủ đoạn tay phải một q u y ề n thẳng tắp vạch ra vẫn là kia khai thiên tích địa giống như một t i ế n nóng ánh sắt trời quyền phong trước đó vạn dặm sơn hà cầm tú u y nga hùng quan tự thành ư vạn sinh dân cần mẫn khổ nhọc cảnh tượng nháy mắt triển khai huy hoàng nhân đạo đại thế ngưng là thực chất như tinh hà q u â n lược mang theo chúng sinh niềm tin tụng hát cùng ý chí bất khuất ngang nhiên v ọ t tới cái tia đại biểu viễn cổ h u n g lệ khôn loạn không có trận tự hỗn độn dòng lũ một loại đạo tắc chi lực bị duy ta độc pháp lao đi võ tổ quyền phong phía trên ý nguyên còn có mười bảy loại đạo tắc chi lực lực l ư ợ n g ngang nhau v à chạm vẫn chưa xuất hiện do mười bảy loại đạo tắc chi lực ngưng tụ hủy diệt dòng lũ cậy mạnh sẽ rách đóng ánh s á t trời đánh nát sơn hà thành t r ì hư ảnh ước bạn sinh dân tụng hát âm thanh bị hung thú gầm t é p bao phủ l võ tổ nhìn xem lý phi lần trước đã muốn hỏi tiểu tử nơi g đây là cái gì thủ đoạn thần thông không giống thần thông đạo tác không giống đạo tác lần trước cùng lý phi lúc giao thủ hắn liền chú ý tới cho dù bản thân đánh xuyên lý phi phòng ngự và y nguyên không thể đối lý phi tạo thành bất cứ thương tổn gì giống như là lý phi dùng một loại nào đó huyền diệu thủ đoạn đem tổn thương rời đi oanh đáp lại võ tổ là lại một cái không biết trời cao võ tổ cười như đ i ê n bước ra một bước dưới chân không gian lần nữa vỡ vụn hắn s o n g quyền cùng xuất hiện quyền trái quấn quanh lấy thôn v ẹ vạn vật đen nhánh vòng xoáy quyền phải thì hóa thành đông kết vạn vật huyền bằng truy hai người lần nữa cận thân giao chiến lý phi vận dụng huyết nộ v ạ n huyết trâu bên trong dóng dáng một vạn khỏa huyết hồn nháy mắt bốc hơi huyết ma huyết tinh ngưng tụ ra sau lý phi có thể tùy thời tiến vào huyết ma cực thái sở hữu huyết hồn kỹ uy lực gấp đội lại không còn hạn mức cao nhất rồi rào sinh mệnh năng lượng bị huyết nộ i chuyển hóa thành thuần túy lực lượng như vỡ đê dòng lũ rót vào lý phi toàn thân tại nắm giữ đạo vực sau hắn đã thật lâu không có đem huyết hồn dùng tại huyết nộ i lên bởi vì tiêu hao huyết hồn đến cường hóa đạo vực mới là lựa chọn tốt hơn nhưng bây giờ đạo tắc trọng thương chưa lành lý phi không dùng được đạo vực cho nên lại trở về đã từng hình thức chiến đấu lý phi thân hình như quỷ m ị tay trái hóa trưởng lòng bàn tay hình như có vạn kiếm tệ mình vô cùng tinh chuẩn khắc ở võ tổ quyển trái thôn p h vòng xoáy trung tâm vòng xoáy đen kịt tại phi kiếm chi thể cực hạn sắc bén lực chấn động bán loạn võ tổ q u y ề n phải vậy đồng thời hung hăng đảo tại lý phi trên bụng thấu xương cực hàn nháy mắt bộc phát lý phi thân thể từ bị kích nơi bắt đầu mắt trần có thể thấy đất phủ đắp lên một tầng dày đến bãi thước hiện ra ưu lam tính m ị c h sáng bóng huyền băng kinh khủng lạnh lực không phải dừng với bên ngoài càng như là ướt vạn căn ngâm độc băng trâm điên cổn thuận lý phi tinh mạch mạch máu thiếu h i ệ t hướng vào phía trong cấp tốc xâm nhập ý đồ đem hắn từ trong tới ngoài triệt để đông kết vỡ nát sinh cơ võ tổ chiến đấu trực giác khủng bố như vậy v ẹ mẹn lần thứ hai giao thủ dù không biết vạn huyết châu nội tỉnh cũng đã bản năng tìm được phương pháp phá giải khống mà không thương tổn lấy cực hạn khống chế thủ đoạn hạn chế lý phi hành động ngăn cản hắn lợi dụng quỷ dị kia c h u y ể n di tổn thương c h i năng Công. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lý phi thể nội đ ố n g nhiên băng lên từng tiếng càng kéo dài phản p h ấ t t ư c vạn thần kiếm cùng băng lên kiếm ngân vang thân thể của hắn nháy mắt tiến vào một loại mắt trần khó phân biệt cao tốc cao tần rung động trạng thái bên ngoài thân lũ lam huyền băng lập tức từng khúc d ạ n n ư ớ hóa thành đầy trời băng tinh sản p ấ n đồng thời xâm nhập thể nội ước vạn lạnh trâm kinh lực cũng bị kinh khủng này chấn động nháy mắt đánh tan trừ phi kiếm chi thể huyền diệu hiển nhiên vượt ra khỏi võ tổ kinh nghiệm để hắn nhằm vào lý phi thủ đoạn mất đi hiệu lực thưa n à y cái hở lý phi quyền trái đột phá võ tổ p h o n g ngự hung hăng đánh vào hắn trên lồng ngực quyền phong chỗ đến võ tổ hộ thể c ư ơ n g khí bị xuyên thủng cứng cỏi cơ bắp gân cốt bị xé nứt một cái sâu đủ thấy xương quyền ấn t h ì n h lĩnh xuất hiện mau tươi bắn tung tóe võ tổ đối với lần này không thèm để ý chút nào hắn cười lớn khởi s ư ớ n g điên cùng thế công ở mảnh này phong tỏa không gian bên trong võ tổ lôi ra vô số đạo tàn ảnh quyền chân tụi trỏ đầu gối vai thân thể mỗi một cái bộ bị đều hóa thành chí mạng nhất mỗi một lần công kích đều lôi cuốn lấy mười mấy loại đạo t á c chi lực khủng bố dòng lũ hoặc nóng bỏng như dung nham hoặc nặng nề như núi lớn hoặc nhanh chóng như t h i ề m điện hoặc quỷ quệt y như xương đ ộ n g chiêu thức đại khai đại hợp ẩn chứa nguyên thủy nhất bạo lực nhất hủy diệt ý chí dù là dùng một vạn k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ về mặt sức mạnh lý phi y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong hôn nguyên kiếm thể bị không ngừng đánh thẳng vào lý phi như là sóng to do lớn do lốc sóng thần bên trong một chiếc thuyền con mỗi một lần sóng lớn t r ụ được đều phạm p h t muốn đem hắn triệt để mất hết xé nát nhưng hắp luôn có thể tại cho dù ở vào tuyệt đối hạ phòng hán b ậ y vẫn không có lựa chọn khai thác thủ thế mà là lần lượt thi triển không biết trời cao cùng võ tổ lấy thương đ ổ i thương thừa nhận tổn thương do vạn huyết châu chuyển di huyết hồn không ngừng bị tiêu hao lại thông qua hơi thở máu tự động khôi phục trở về cùng ngàn năm trước đó so sánh nhân loại võ đạo hạn mức cao nhất cũng không có để cao bao nhiêu nhưng võ đạo quả thật phát triển hơn một ngàn năm bất kể là lý phi phi kiếm chi thể vẫn là hán dung hội quán thông rất nhiều đại tông sư thậm chí là cường gia đình cao tuyên học cuối cùng luyện thành không biết trời cao đều vượt ra khỏi võ tổ đối võ đạo lý giải cho nên mặc dù về mặt sức mạnh ở vào hạ phòng nhưng ở trên kỹ xảo lý phi chiếm cứ lấy thơ phong võ tổ thân thể vậy lần lượt bị x é đứt huyết nhục văng tung t ó é gân cốt đứt gãy nhưng hắn đồng dạng bằng vào cường đại sức khôi phục không ngừng khôi phục thân thể thương thế giờ này khắc này hai người chiến pháp cùng phong cách cạnh kinh người tương tự chỉ là võ tổ xem ra so với lý phi chật vật nhiều liên tiếp thụ thương chảy máu chương 703, chân chính tuyệt cảnh 2, chương 703, chân chính tuyệt cảnh h a ha ha ha ha t h ư n g k h á i võ tổ cười to lần thứ nhất gặp được so lão tử còn có thể khiêng đánh người lao tử ngược lại muốn xem xem ngươi cực hạn ở đâu một thoại âm rơi xuống trên người của hắn mười tám đạo vết sẹo đồng thời buộc phát ra ánh sáng chói mắt mười tám loại hoàn toàn khác biệt hung thú hư ảnh tại hắn phía sau điên của ngưng tụ gầm thét rồi mới bị một cỗ càng ngang ngược ý chí cưỡng ép hỗn hợp một viên mang theo vạn thú hư ảnh màu máu quang cầu xuất hiện ở không gian bình t h ư ớ n g bên trong đem chọn khu vực lấp đầy hoa ngực v lại xuất hiện nhiều hơn một loại đạo tắc chi lực võ tổ hoa ngực v trở nên so trước đó cẩn mạnh lý phi nháy mắt cảm giác phảng phất gánh vác ước vạn tòa thái cổ thần sơn như bài sơn đạo h vô số hạn chế hư thực ở giữa giữ tợn bóng thú mang theo cắn xé vắt kéo thôn vệ nghiền ép lực lượng kinh khủng từ hoang n ự c mỗi một nơi hẻo lánh hướng lý phi điên cuồng đánh tới muốn đem nhục thể của hắn hắn ý chí triệt để xé nát đồng hóa một đạo kim quang nhàn nhạt bao phủ lại lý phi thân thể duy ta độc pháp tại hoang n ự c bên trong đã không có cách nào áp chế bất luận một loại nào đạo tác chi lực chỉ có thể miễn cưỡng để lý phi bảo trì hành động lực v õ tổ lần nữa đánh tới lý phi nâng lên hai cánh tay chống chọi lại một lần bị đánh lui một vòng mới công phạt bắt đầu lần này thân ở hoang n ự c bên trong song phương này lên kia xuống trên lệnh tiến một bước kéo dài lý phi huyết hồn hao tổn tốc độ kịch liệt tăng tốc tốc độ khôi phục đã dần dần theo không kịp không chỉ có như thế võ tổ kinh khủng kia chiến đấu thiên phú cùng trực giác tại lần lượt giao phong bên trong chính nhanh chóng thích đứng lấy lý phi phi kiếm chi thể cùng không biết trời cao h á n đối võ đạo lý giải ngay tại trận này từ đấu nạ cạn nọ rất sinh trường cấp tốc kéo lên lý phi dựa vào đỏ sức kỹ xảo ưu thế đang bị võ tổ bằng tốc độ kinh người từng bước xâm chiếm đội ngang làm võ tổ lại một quyền chạm mặt tới lý phi không tránh không né một quyền đánh phía đối phương lồng ngực trên lệch tiến một bước kéo dài sau dạng này đổi tổn thương đối lý phi tới nói đã bất lợi nhưng hắn lần này y nguyên như v ậ y tuyển võ tổ bản năng cảm giác được có chút không đúng nhưng không biết trời cao quang mang đã xé rách hắn hộ thể cơ khí tiếp theo một cái trước mắt một đạo màu đỏ sậm tinh lực giống như từ trong địa ngục sông ra ma long dùng tốc độ khó mà tin nổi nuốt mất võ tổ máu thịt rồi mới ẩm vang nổ tung võ tổ kia cường hành vô song võ thánh trí thể như là bị ức vạn căn l u n g đỏ kim thép từ nội bộ bắn trụng nháy mắt phá vỡ trên trăm cái to bằng miệm chén khủng bố lô máu, máu tươi hỗn hợp có bị nổ nát vụ nội tạng mỡ, mảnh v như là suối phun giống như b ắ n ra võ tổ cả người trong chốc lát trở nên thùng trăm ngàn lỗ hình như rách nát run rẩy ạch đa võ tổ phát ra một tiếng sen lẫn đau đớn cùng kinh sợ gào rú phản ứng nhanh đến mức cực hạn tại huyết s ắ t nhập thể nổ tung nháy mắt trong cơ thể hắn hùng hồn mười tám loại đạo t ắ t chi lực đã bản năng hình thành trùng điệp phong tỏa áp chế một cách cưỡng ép ở kia hủy diệt tính năng lượng tiếp tục tàn ụ c t phá b ờ bãi hắn lần thứ nhất chủ động lựa chọn nhanh lửa lại đồng thời toàn lực thôi động hoa ngực vạn thú hư ảnh gầm thét co bảo đem thửa cơ truy kích lý phi gắt gao ngăn tại ngoài mấy trượng song phương kéo dài còn võ tổ trên người lỗ máu ngay tại khép lại chỉ là tốc độ rõ ràng so trước đó chậm không ít hắn nhữ mày nhìn về phía lý phi đây là cái gì huyết sát lý phi nói đơn giản nói huyết sát ngưng vì huyết tinh sau có thể thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí phương thức ngưng tụ mạ thành tiến vào huyết ma cực thái sau huyết sát không còn hạn mức cao nhất cho nên lý phi kỳ thật có thể trước thời hạn thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí đến cô động huyết sát từ đó tổn trự ở trong cơ thể mình chỉ là trước kia hắn căn bản không cần vận dụng loại thủ đoạn này lần này tại đến m ẹ bình nguyên trước đó lý phi trước thời hạn tại thể nội ngưng tụ rất nhiều máu xác giấu với toàn thân các nơi khiếu h ệ p bên trong d u nạp g n thiên địa nguyên khí càng nhiều huyết s á t bản thân cô động trình độ lại càng mạnh đối sinh mệnh thể s á t thương v ậ y càng mạnh những n à y huyết s á t đều là lý phi lấy bản thân cực hạn nhất thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ cô động mà thành cho nên hắn chỉ là đem một đạo huyết s á t chi khí đánh vào võ tổ thể nội liền đối võ tổ tạo thành cho tới nay lớn nhất s á t thương võ tổ phệ thú mỗi gia tăng một loại đạo tắc trí lực thể phách của hắn cùng sinh mệnh bản chất liền sẽ tăng cường một lần tại căn nuốt mười mấy tôn tập phẩm dị thú nguyên huyết sau võ tổ sinh mệnh bản chất cùng tập phẩm dị thú đã không có cái gì khác nhau cho nên muốn muốn chân chính đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng muốn sao trực tiếp đối đầu hắn đạo tắc công kích muốn sao tổn thương đến bản nguyên sinh mệnh của hắn tựa như tổn thương dị thú nguyên huyết đồng dạng đánh tới hiện tại võ tổ quen thuộc lý phi phi kiếm chi thể c ũ n g không biết trời cao lý phi vậy đồng dạng quen thuộc võ tổ c ố này đặc thủ võ thánh chi thể cuối cùng một kích trúng đích yếu hại tốt lúc này mới thú vị võ tổ không có bởi vì lý phi ẩn nút hát chủ bại cảm thấy sinh khí ngược lại càng thêm hưng p n hắn cũng không thích nghiền ép chiến đấu mà là hưởng thụ sinh tử một đường chém giết mặc dù lý phi có được hết sát thủ đoạn như vậy cũng không thể lập tức nịch chuyển thế cục nhưng ít ra có rồi mấy phần cơ hội chuyển bại thành thắng phía trên thanh đồng trong cánh cửa đông nhiên chuyển ra một trận trầm thấp nổ v a n g giống như ngàn năm trước đó hò hét mang theo ngàn năm thời gian lắng động cùng nặng nghề lại một đường quang mang từ thanh đồng trong cánh cửa bán ra hào quang rơi vào lý phi trên thân lại một lần lý phi tâm thần h o ả n g hốt tựa như đi đến rồi một tòa k h á c thiên địa nguyên thủy man hoàng h u n g lệ đến cực điểm mênh ô n g vô biên khó nói lên lời lúc trước cảm thủ qua hết thảy lần nữa tái hiện tiếp theo một cái trước mắt lý phi một lần nữa lấy lại tinh thần lần này hắn cũng không nhận được bất luận cái gì x u n g kích cùng tổn thương đạo tác cũng không có bị hao tổn nhưng lý phi thần sắc trở nên phức tạp v ạ n huyết châu cùng hắn ở giữa liên hệ bị cắt đứt từ khi có được v ạ n huyết châu sau đây là lần thứ nhất v ạ n huyết châu không còn hưởng ứng hắn một đường này đi tới trải nghiệm này sau nhiều lần liệu mạng tranh đấu lý phi cũng sớm đã đem đối v ạ n huyết châu ứng dụng trở thành bản năng vô luận đối mặt cỡ nào cương địch lâm vào cỡ nào tình thế nguy hiểm đáy lòng của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối có một phần nguồn gốc từ bạn huyết châu nạp trình trịch lực lượng đang chống đỡ hắn để hắn có can đảm khiêu chiến hết thệ không có khả năng nhưng bây giờ phần này chống đỡ lấy hắn cùng nhau đi tới cuối cùng nhất cũng là cường đại nhất át chủ bài bị cầm đi đây là lý phi chưa hề nghĩ tới sự cũng là hắn chưa bao giờ từng gặp phải thực cảnh đối diện võ tổ tựa hồ đoán được cái gì hắn vậy dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lý phi thở dài một tiếng nhưng có gì ngôn chương bảy trăm linh bốn đại kết cục một chương bảy trăm linh bốn đại kết cục một chương bảy trăm linh bốn đại kết cục nếu như không có bạn huyết trâu ta có thể đi đến hôm nay sao không có bạn huyết c h â u ta còn xem như sử sách đệ nhất thiên tiêu sao không có bạn huyết c h â u ta vẫn là thiên hạ đệ nhất sao có lẽ tại cái nào đó yên lặng như thờ tinh đấu ra rời đêm khuya tại linh hồn nhất sâu thẳng góc khuất những vấn đề này đã từng như dây leo giống như lan tràn đến lý phi tâm thần nhưng hắn chưa từng có quá để ý những thứ này bởi vì hắn sớm đã đem bạn huyết c h â u cùng mình coi là một thể chính như vận khí cũng là thực lực một bộ phận lý phi vậy một mực đem bạn huyết c h â u coi như bản thân một bộ phận vô luận như thế nào mọi loại đều là ta cho tới bây giờ tại hắn cần nhất thời điểm vạn huyết trâu bị bóc ra đã từng những cái tia trôn sâu đ á y lỏng tận lực sơ sót vấn đề giờ phút này không còn là hư vô lo nghĩ mà là hóa thành băng lấy nhất nhất trần c h u ù i lưỡi lao hung hăng bổ chém ở trước mặt hắn không còn bạn huyết châu ngươi còn có thể được không lý phi nói với ninh thanh mạng từ nơi sâu xa như có thiên ý để hắn luôn luôn tại hiểm bên trong cầu tiến lần này thiên ý để hắn thân hám chân chính hiểm cảnh nếu như đi đến đỉnh cao nhất phía trên con đường nhất định phải là gian nan nhất như vậy lý phi nghĩ chứng nhận bản thân đạo đây chính là hắn khó đi nhất một con đường mà liền tại bạn huyết châu bị chặt đứt liên lạc một máy mắt trước đó trèo lên trời lúc cảm ứng được đạo kia hơi yếu phá cảnh thời cơ lại như t u ổ i khô gặp liên hỏa đống nhiên nóng rực rõ ràng đây là khó khăn nhất đường cũng là phù hợp nhất lý phi chứng đạo con đường hắn bắt đầu xem xét bản thân còn dư lại tiền vốn dùng huyết n ộ đổi lấy rồi rào cự lực v ẫ n t ạ i toàn thân ở giữa lao nhanh gầm thét vẫn chưa bởi vì vạn huyết châu bị chặt đứt liên hệ mà tán loạn nhưng huyết n ộ lực lượng chỉ có thể duy trì mười phút qua mười phút tại vạn huyết châu không có cách nào tái sử dụng tình huống dưới lý phi cùng võ tổ lực lượng c h ê n lệnh đem bị tiến một bước kéo dài đồng dạng, dùng huyết sắt đổi lấy huyết sắt chi khí vậy y nguyên tổn chữa tại khiếu huyệt bên trong cũng không có tiêu tán chỉ là dùng một điểm liền ít đi một chút đến như huyết hồn trừ bỏ vạn huyết c h â u mang tới huyết hồn tăng thêm chính lý phi sinh mệnh lực bốn là so tầm t h ư ờ n g võ t h á n h c à n mạnh nhưng đã tiêu tốn hơn phân nửa t hệ nội suối máu ba n g h n k h ỏ a huyết hồn đồng dạng không có tiêu tán tính đến chính lý phi còn dư lại sinh mệnh lực hắn hiện tại đại khái còn có hơn năm n g h n k h ỏ a huyết hồn có thể sử dụng hơi thở máu đã không dùng được không có cách nào tự động khôi phục huyết hồn suối máu thông qua thu nạp thiên địa nguyên khí đến bổ sung huyết hồn thủ đoạn vậy không dùng được võ thánh chi thể bản thân năng lực khôi phục đồng đẳng với có được hơn phân nửa tự lành loại thần thông lý phi phi kiếm chi thể viễn siêu tầm thường võ thánh chi thể lại thêm hắn có thể dùng luyện vật thần thông tăng cường cho nên hắn tự lành năng lực so có được tự lành loại thần thông võ thánh càng mạnh đương nhiên khẳng định không có cách nào cùng hơi thở máu suối máu so cũng không cách nào cùng võ tổ so hoa ngực b bên trong mắt thấy lý phi không nói lời nào võ tổ không còn k h á c khí lần nữa dậm chân đánh tới、Ấm、ẩm không gian tại võ tổ dưới chân trên dì và mẹo hắn lôi cuốn lấy mười tám loại đạo tắc chi lực q u a n thân đức vạn g ữ tợn bóng thú gầm thét lao nhanh hóa thành diệt thế dòng lũ lần nữa hướng lý phi nghiền sát m à tới đối mặt khí diễm ngập trời võ tổ lý phi trong mắt tinh quang siêu cao thế u nặng do cực động chuyển thành c ự t tĩnh hắn không còn lựa chọn lấy c ô n g đối công dũng mãnh mà là đem sở hữu mũi nhọn sở hữu lực lượng sở hữu ý chí toàn bộ thu liễm ngưng tụ nội ẩn ông một tòa nguy nga nặng nề g h toàn thân chạy sôi ánh sáng vàng sậm kiếm p h o n g đẫu nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đứng sững ở hoang vực h ạ c tâm kiếm ý thâm trầm nội liễm không lộ ra trước mắt người đời lại tản mát ra một loại vĩnh cựu bất diệt vạn kiếp khó mài rồi cho dù thiên bang địa liệt vũ trụ là úc ngọn núi này cũng làm lù lù bất động lực kéo trời nghiêng đông đông đông võ tổ kia quấn quanh lấy mười tám loại đạo tác diệt thế chi quyền lôi c u ố n lấy ư ớ c vạn bóng thú điên cuồng căn xé hung hăng rơi đập ở trong tối kim kiếm trên đỉnh mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra rung khắp hoàn vũ tiến vang hỏa tinh như tinh hà rơi xuống nước bóng ánh m à trí mạng kiếm phong kịch liệt chấn động mặt ngoài kia nhìn như không thể phá vỡ ánh sáng vàng sậm tại q u ầ bạo trùng kích vào nổi lên kịch liệt c ậ sóng kiếm ý bén nhọn dấu sâu ở bên trong chỉ ở gặp công kích nháy mắt mới ông đông nhiên một phát đem anh kích mà đến lực lượng kinh khủng cưỡng ép bắn ngược đẩy ra đồng thời kiếm khí vô hình như ư ớ c vạn chân mảnh bắn trụng đem nào cắn mà đến bóng thú vô tình xe rách xoắn nát nhưng mà song phương lực lượng tranh l ệ thực tế quá lớn mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy rợn người tiếng vỡ n vụn giống mạng nhện vết rách bắt đầu ở ám kim kiếm phong mặt ngoài phi tốc lan tràn làm sâu sắc kiếm phong bên trong lý phi phi kiếm chi thể chính là tòa này không phá đỉnh cao h ạ n tâm làm công kích vượt qua lực kéo trời nghiêng mức cực hạn có thể chịu đựng h i ê u bị diệt tính dư âm liền không giữ lại chút nào tác dụng trên phi kiếm chi thể h ư ớ n gọi máu thịt bị lực lượng vô hình cưỡng ép x é rách kim ngọc giống như không xương phát ra không chịu nổi gánh nặng dê n gì ngũ tạng lục phủ p h n g phất bị vô hình lôi đình lật lại bánh kích kịch liệt đau nhức nháy mắt che mất hết thể cảm giác、Phúc. lý phi bỗng nhiên không lưng một ngụm hôn t ạ n đồng đậm kim thiết sáng bóng cùng đọ sầm sát khí nóng hổi máu tươi quần phun mà ra đây là hắn đạp lên con đường tu hành đến nay chưa hề từng chịu đựng trọng thương chưa h gân cốt m u ố n ngừng nội tạng lệnh vị trí sinh mệnh lực như là h ồ n g thủy vỡ đê điên cuồng trôi qua ngôi lai、like, là loại cảm giác này lý phi cười lao đi khỏe miệng máu tươi vết thương trên người bắt đầu khép lại một chiêu này võ tổ ngay tại tỉ mỉ cảm giác lực kéo trời nghiêng trước đó chiến đấu để hắn coi là lý phi võ đạo cùng hắn tương tự lại không nghĩ rằng lý phi tại phòng ngự bên trên tạo nghệ lại không kém chút nào lực kéo trời nghiêng đồng dạng vượt ra khỏi võ tổ đối võ đạo lý giải nhưng trên lực lượng to lớn khác biệt để lý phi rất khó dùng kỹ xảo đi để n g hoa ngực triển khai về sau võ tổ hoàn toàn có thể nhất lực hàng tầm hội võ tổ lôi cuốn lấy mười tám loại đạo tắc chi lực nằm đấm mỗi một lần đánh vào ám kim sắc kiếm phong phía trên đều phản phất thái cổ tinh thần va chạm bất chu sơn phát ra làm cả phong bế không gian đều sắp phá nát nổ bang ướt ngược lưu ly dạng cái bắt không gian bích t r ư ớ n g kịch liệt và mẹo như là bị vô hình bàn tay khổng lồ nhào n ặ n bong bóng dập d ơ n mở tầm t ầ g sắp sắp mắt trần có thể thấy khủng bố gọn sóng trên trăm q u y ề n về sau ám kim sắc kiếm phong phát ra chói hai món nước kim loại gạo thét bán bay ra số lớn bén nhọn kím khí mảnh vỡ những mảnh vỡ này đâm vào không gác b tại thu hẹp bên trong khu vực hình thành một mảnh hủy diệt tính lưỡi kiếm gió bão kiếm phong bên trong lý phi phi kiếm chi thể sớm đã không còn trước đó ánh sáng lộng l â y hiện đầy lít nha lít nhít sâu đủ thấy xương vết rách tựa như một cái sắp triệt để vỡ vụ n tinh xảo đồ xứ xuyên thấu qua những cái kia vết thương kinh khủng thậm chí có thể nhìn thấy nội bộ lóe ra ảm đạm kim mang che kín nhỏ bé vết rách xương cốt cùng với có chút co giật cơ quan nội tạng máu tươi đã thẩm thấu tơ vàng ngọc lân g á p không xương phát ra rợn người kéo kẹt thanh âm phản t sau một khắc liền sẽ đứt thành t ư n g cúc vũ tạng lục phủ càng là rời sông lấp biển mỗi một lần hô hấp đều dính dấp như tê liệt kịch liệt đau nhức mang ra càng nhiều b ằ n máu lý phi ánh mắt kiên nghị mặc dù đây là chưa bao giờ có đau đớn thể nghiệm nhưng không để cho hắn dao động mảy may phi kiếm chi thể duy trì chấn động tần số cao đem xâm nhập lực lượng trong cơ thể cưỡng ép đánh tan bóc ra xé rách cơ bắp chất sơ như là có được sinh mệnh giống như điên cuồng nhúc đích cưỡng ép lấp đầy liếc gãy mảnh xương tại kịch liệt ma sát bên trong d a tốc tái sinh bị tổn thương nội phụ tại dồi dào sinh mệnh tiềm năng dưới sự kích thích khó khăn chữa trị thương tích nếu hắn sớm đã bị triệt để nghiền nát rồi nhưng bây giờ tình huống cũng chỉ là đau khổ chống đỡ theo sinh mệnh lực không ngừng hạ xuống tử vong là chuyện sớm hay muộn một đoạn thời khắc tòa kia sắp phá nát chịu tải võ tổ sở hữu cùng bạo lực lượng ám kim kiếm phong sở hữu vết rách đống nhiên sáng lên phản phất tích xúc vạn năm lôi đỉnh núi lửa tìm được duy nhất chỗ tháo nước tích xúc tại kiếm phong bên trong bị lực kéo trời nghiêng c ư ơ n g ép thu nạp tiếp nhận áp xúc đến cực h ạ n lực lượng kinh khủng trong nháy mắt này bị chuyển hóa chuyển thủ thành công hóa núi phong vĩnh cự bất động phòng ngự vô song kiếm tại một phần ngàn chớp mắt chuyển hóa thành xé rách hỗn độn khai thiên tích địa mũi nhọn ảm đạm ám kim q u a n g mang bị một đạo cực đưa tới ngưng tụ phóng ánh đến không cách nào nhìn thẳng kiếm mang thay thế không biết trời cao tại đột phá đến đỉnh cao nhất trước đó lý phi liền đã có thể làm đến lực kéo trời nghiêng cùng không biết trời cao thoáng qua ở giữa cực hạn công thủ chuyển đổi trở thành đỉnh cao nhất về sau vàng vào pháp võ hợp nhất chi đạo lý phi tiến thêm một bước hắn đem lĩnh định thuật pháp này loại thần thông dung nhập võ đạo để hai loại tuyệt chiêu hạn mức cao nhất có thể lần lượt tạm thời cố định lực kéo trời nghiêng thừa nhận tổn thương càng nhiều cuối cùng chuyển thành không biết trời cao mũi kiếm lại càng không còn là huy hoàng nhân đạo sơn hà c ẩ m tú hùng vĩ c ộ n tranh mà là thuần túy cực hạn mang theo vô tận hủy diệt kiếm phía trước tích xúc gác b á c h nặng bao nhiêu giờ phút này b ộ c phát phản vệ liền có bao nhiêu bạo liệt võ tổ thực hiện tại kiếm phong phía trên lực lượng bị diệt giờ phút này toàn bộ hóa thành thôi động đạo kiếm q u a n g này sẽ rách hắn bản thân phòng ngự động lực võ tổ kinh khủng chiến đấu trực giác đ i ê n cùng cảnh báo hắn trước thời hạn bùng ra một q u y ề n y đ ổ chặn đường một kiếm này suy kiếm mang xuyên thấu võ tổ ngưng tụ tại quyển phong trước đạo tắc t r lực ngay sau đó thế như chẻ tre xuyên thấu võ tổ quyền phải cánh tay phải kiếm mang cuối cùng từ võ tổ lồng ngực xuyên bảo phía sau lưng xuyên lên ra lưu lại một cái to bằng miệng chén biên giới bóng loáng như gương tản ra khủng bố cắt chém kiếm ý chống giống đây cũng không phải là chân chính tổn thương chất chứa tại trong kiếm mang huyết sát chi khí tại võ tổ thể nội bộ phát suy suy suy võ tổ kia cường hoành đến bất khả tư nghị võ thánh chi thể từ nội bộ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo bục nát cơ thịt khô s ẹ p gân lạc đứt gãy không xương long đong rồi dao như biện sinh cơ bị cái này hủy diệt tính huyết sát chi khí điên cuồng ăn mòn trôn bụi chương bảy trăm lẻ bốn đại kết cục 2, chương 704, đại kết cục 2, a rủ kình võ tổ cười to có chút khó khăn khôi phục dập nát thân thể hắn thừa cơ cũng đúng lý phi phát động công kích hoang vực hóa thành vô hình nước bạn quân trọng ác như là toàn bộ huyết sắc vũ trụ đ ầ u đá h u n g hăng ép hướng đồng dạng trọng thương lý phi lần nữa sẽ r á c h hắn phi kiếm chi thể lý phi tiếp nối lần nữa thi triển ra lực kéo trời nghiêng hắn nghĩ thừa dịp huyết nộ lực lượng còn chưa tiêu tán trước vung tay liều một lần nếu như võ tổ không có kịp thời huy quyền ngăn tại một kiếm này trước đó suy yếu một kiếm này sát lực một kiếm này là thật có cơ hội trọng thương đối phương đáng tiếc võ tổ kinh khủng chiến đấu trực giác để hắn trong chiến đấu trước đến nay sẽ không phạm sai lầm lấy yếu thắng mạnh tuyệt cảnh lật bàn chiến đấu như vậy kinh nghiệm võ tổ so lý phi phong phú gấp trăm lần nghìn lần hắn không có cho lý phi một chút xíu cơ hội hiện tại lý phi còn dư lại huyết h ồ n không đến hai ngàn quả huyết nộ thời gian cũng đã đến rồi ra chỉ lực lượng tiêu tán lực lượng t r ê n h lệch tiến một bước kéo dài thậm chí đều không cần võ tổ cận thân độc thủ chỉ là hoang b ự c gáp mách cũng đủ để cho lực kéo trời n h i ê n dần dần sụp đổ chỉ cần chậm đợi võ tổ kia dập nát thân thể chữa trị hoã tất phát động một lần cuối cùng công kích trận này ở vào bầu trời cực cảnh đỉnh cao nhất chiến đấu liền đem triệt để kết thúc lý phi toàn thân đấm máu ánh mắt k i ê n nghị vẫn chưa dao động hắn còn có cái cuối cùng sát chiêu phá cảnh đăng đỉnh về sau bằng vào pháp võ hợp nhất kiếm tế thần thông không chỉ, chỉ có h ỉ c thể tế luyện sinh mệnh lực tương tự có thể tế luyện khác đ ồ vận tỷ như thiên địa nguyên khí tỷ như khí vận lấy lý phi đối khí vận vận dụng hắn có thể đem bản thân khí vận lấy kiếm tế thần thông tế luyện dùng để đổi lấy đánh cược lần cuối lực lượng chỉ là muốn chiến thắng võ tổ nhất định phải tế luyện đủ nhiều khí vận mà một khi bản thân khí vận hao t ổ n quá nhiều lý phi muốn đột phá đỉnh cao nhất phía trên liền gần như không có khả năng rồi thậm chí sau đó còn có ngã cảnh khả năng cho nên lý phi một mực vô dụng một chiêu này bởi vì là đã thương địch thủ một ngàn tự t ổ n tám trăm nhưng bây giờ đây đã là lựa chọn duy nhất không có bạn huyết c h â u t ự hồ sát thực không có được nhưng lý phi không chần chờ cũng không có tự ta hoài nghi đây là hắn mình chọn đường tại sâu nhất trong t u y ệ t cảnh cố gắng hết sức hoàn toàn như trước đây chưa từng g i a o động lý phi toàn lực vận chuyển tình an thần thống một cỗ khó nói lên lời mê ngông vô biên lực lượng tự sinh mệnh bản nguyên chỗ sâu bay lên hoa b ự c máu đỏ tươi sắc dưới bầu trời một đoàn nóng ánh lóa mắt kim sắc hỏa diễm ẩm vàng nóng lửa trong ngọn lửa một đầu uy nghiêm thần thánh v ẩ y và móng bay lên ngũ t r ả o kim long hư ảnh ngầm đầu ngầm dài xoay quanh bay múa、ừ. võ tổ không ngờ đến lý phi lại còn có thủ đoạn không thể lợi thêm võ tổ bản năng chiến đấu phát ra sắc nhọn nhất cảnh cáo hắn cương ép cắt đức thân thể chữa trị tiến trình dập nát thân thể lôi cuốn lấy toàn bộ hoang b ự c sức mạnh to lớn ngập trời như là sụp đổ màu màu thương khùng hướng phía đoàn kia thiêu đốt kim sắc khí v ậ n chi hỏa hướng phía ngọn lửa màu vàng, vàng lóng kia bao phủ xuống lý phi phát ra cuối cùng t hủy diệt tính đánh giết ám kim sắc kiếm phong tại võ tổ song quyền bên dưới bị triệt để nghiền nát sụp đổ hóa thành đầy trời ám kim sắc mưa ánh sáng mạnh m ỡ lý phi phi kiếm chi thể tùy theo vỡ vụn t h ủ n g trăm ngàn lỗ cốt lục c á c rời nhưng mà ở nơi này sinh mệnh chi hỏa sắp triệt để dập tắt lục thân cơ h ồ hoàn toàn, vỡ trước mắt. Kia thiêu đốt bản thân toàn bộ khí vẫn hình thành phản phất có thể đốt sạch vận mệnh trưởng hà kim sắc h ỏ a diễm đống nhiên thu gọn ngưng tụ nó không còn hiện ra ngoài mà lại như là t r ă m sông đ ổ về một biển toàn bộ dung nhập vào lý phi k i a ngay tại vỡ vụn phi kiếm chi thể bên trong kiếm tế thần thông tại thời khắc này tiếp nhận biến siêu cực hạn phụ tải cơ hồ muốn tùy theo nổ tung lý phi còn x u ấ t lại ý chí như cùng ở tại sóng to gió lớn chúng trường đà đồng thời điên cùng vận chuyển cái khác sáu loại thần thông lấy t ì n h an vì đầu mối lấy pháp võ hợp nhất chi đạo làm tăng cơ vì kiếm tế thần thông chia sẻ áp lực hàn pháp võ hợp nhất chi đạo là lấy thuật mạnh võ nhưng giờ phút này lại hoàn toàn phạt tới dùng hết thể t h ủ đoạn tại cường hóa xem như bản bệnh p h á p bảo phi kiếm chi thể cũng chính là tại lý phi lấy bản thân khí vận thi triển kiếm tới lúc đã phi thường cường liệt phá cảnh thời cơ tại lúc này như là vĩnh dạ bên trong đông nhiên dâng lên thái dương lý phi bên thai đột nhiên vang lên một trận giống như trẻ nít tiếng khóc tương tại mộng giới bên trong đứng ngoài quan sát thanh hư chứng đạo lúc lấy được ký ức cùng càng độ tại lúc này một lần nữa thì tâm thần chỗ sâu nhất hiện ra đến thấy kỹ càng q u y ể n thứ ba chương bảy mươi sáng nghe đạo không chỉ có như thế lâm thiên nhất phi thăng lúc cố ý lưu cho lý phi những ký ức kia cùng càng ộ giờ phút này vậy một lần nữa hiện hiện. tại phá cảnh trước đó lý phi kỳ thật đã đối đỉnh cao nhất phía trên có rồi nhất định lý giải cùng càng lộ hắn thành công độ khả thi cao hơn nhiều thanh hư vậy cao hơn lâm t h i ế n nhất đây cũng là hắn có can đảm một mình trèo lên trời lực lượng hiện tại tại sinh mệnh lực yếu đớt nhất chân chính sơn cùng thủy tận một sát na này lý phi cuối cùng bước ra một bước kia không chỉ là tuyệt cảnh phá cục chứng đạo thời cơ lịch chuyển bản thân pháp võ hợp nhất tri đạo biến thành dùng võ mạnh thuật cái này khiến lý phi chân chính nắm chắc pháp võ hợp nhất tinh t ú y mà đem bản thân toàn bộ khí vận đều dùng kiếm tế tế luyện tại khí vẫn sôi trào bị triệt để nhóm lửa trong trước mắt ấy cũng làm cho lý phi tìm được khí vận chứng đạo thời cơ muốn lấy khí vận đột phá đỉnh cao nhất phía trên đã không phải là đơn thuần tăng cường cá nhân khí vận liền có thể làm được cần khí vận có chất biến lý phi khí vận chất biến dựa vào hắn pháp võ hợp nhất cùng phi kiếm chi thể tại khí vận triệt để dung nhập phi kiếm chi thể lúc chất biến lại bắt đầu cho nên t u y ệ t cảnh phá cụt pháp võ hợp nhất khí vận chứng đạo ba cái này là hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được hoa ngược bên trong thời gian phảng phất bị một con bàn tay vô hình nằm lấy lâm vào gần gũi tuyệt đối ngưng trệ máu đỏ tươi quang vỡ n á c không gian mạch vỡ võ tổ kia tàn tạp nhưng như cũ tàn ra diệt thế v i áp thân thể cùng với kia đ ầ y trời phiêu t á n á m kim mạnh v ụ n hết thệ đều trở nên vô cùng chậm chạp ở nơi này gần gũi ngưng kết trong thời không lý phi lấy thân hoa kiếm một đạo kiếm quang lấy một loại siêu việt l ẽ h thưởng chậm chạp đến cực hạn tư thái động rồi kiếm quang chỗ hướng không có gì không chém ngưng kết đỏ thắm hoa ngực như là bị đầu nhập lung đỏ bàn ủi dày nặng tầm băng bị đạo kiếm quang này vô thanh vô tức chém ra một đầu tuyệt đối chống không chôn vùi hết thệ thông đạo ngàn vạn gầm thép bóng thú ở nơi này kiếm quang trước mặt ngay cả gào Về hư vô. thế u y về ư vô. t h thì trụt lưu ly dạng cái bắt không gian bích trướng khoảng cách kịch liệt chấn động đến rồi cực h ạ n che kín trên đó vết rách điên cùng làn tràn sen lẫn mảnh này bị hoang thần c h i lực phong tỏa tuyệt đối không gian như là bị trọng truy đập n ệ n tinh mỹ đồ s ứ ẩm ẩm vỡ vụ vô số không gian mảnh vỡ như là nổ tung tinh thần thứ t á n v ẩ y ra lộ ra phía sau thâm thúy vang lãnh thôn phệ hết t h ể hư vô lô đen ở giữa hát động võ tổ dập nát thân thể vẫn như c ũ duy trì đánh ra trước tư thái đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ quấn quanh hắn toàn thân hôn nguyên một thể mười tám loại quần bạo đạo tắc tri lực như là bị đầu nhập nước sôi băng tuyết bắt đầu từng khúc vỡ vụn hắn tấm kia tràn ngập chiến ý cùng b u n g thả trên mặt không có sợ hãi không có không tâm lòng ngược lại chầm rãi rõ ràng hiện ra một cái vô cùng t u ậ t thúy vô cùng thỏa mãn vô cùng thoải mái tiêu dung nụ cười kia xuyên qua rồi ngàn năm thời gian mang theo đố i kẻ đến sau thâm chầm nhất mong đợi cùng công nhận thực sự là thống khoái như vậy hôi phi i ê n diệt mà đạo kia chạm diệt võ tổ chạm phá hoa ngực chém vỡ không gian bích lui kiếm quang vẫn chưa bởi vì võ tổ tiêu vong mà có nửa phần ngừng ngược lại kiếm thế càng tăng lên kiếm ý càng quyết kiếm quang như hồng chém về phía ở vào bầu trời cực hạn thanh đồng c h i môn kiếm mang đâm trúng thanh đồng môn trung ương vạn ký tự cả hai chạm vào nhau buộc phát ra sáng trói quan g mang ông tựa như cả tòa bầu trời đều rung động kịch liệt một lần chờ đến quan g mang t ắ n đi kiếm mang đã biến mất thanh đồng môn bên trên vạn ký tự phản âm vẫn như cũ chỉ là hào quang không còn lại thêm ra một đạo lỗ hổng thiên hạ đã vô địch treo lên trời tài chiến chương bảy trăm linh bốn đại kết cục ba chương bảy trăm linh bốn đại kết cục ba m ê n mang bắt ngát dây núi như là viễn cổ cự tú sống lưng tại nặng nghề tầng mây bên dưới đối lượng Che t nơi, chiến chiến nơi này cũng không phải là cường giả đỉnh cao sân khấu mà là thuộc về nhân loại lực lượng trung kiên những cái kia còn chưa đụng chạm đến đạo tắc ngưỡng cửa lại đồng dạng giấu trong lòng vì tộc đản chém giết ra một chút hy vọng sống võ giả cùng thuật sĩ hơn ba trăm tên nhân loại chiến sĩ tạo thành một cái lung lay sắp đổ hình tròn chiến trận trên người bọn họ ra thú giáp trụ sớm đã rách bước trần trụi trên da hiện đầy v ế t cạo cắn bị thương cùng ăn mòn v ế t tích đơn sơ cấy ghép thể thậm chí không thể hoàn toàn cùng nhân thể d u n g hợp có một bộ phận trần trụi bên ngoài cánh tay lưng lồng ngực nơi có m i ế n g mẩy móng nhọn lông tóc k h i ế n cái này nhân loại chiến sĩ xem ra càng giống là quái vật bọn hắn đối thủ là hai đầu hình như cự tích sau lưng mọc lên gai xương toàn thân bao trùm lấy hát rượu thạch giống như vẩy giáp dị thú thất phẩm dị thú liệt địa long tích liệt điệu long tích thân thể cao lớn mỗi một lần sung kích cũng như c ủ n g công thành truy cái đôi quét qua liền có thể đem mấy người chặn ngang chặn đức ổn định trận hình thuật sĩ một lần nữa bày trận một tên độc nhãn mang trên mặt khủng bố vết cào tráng hán gào thét hai cánh tay của hắn mọc đầy gai xương l o ạ ra h n g vang mỗi một lần chọn quyền nện ở long tích vẫy r i á p bên trên đều phát ra trầm muộn t i ế n g vang t i ê u lửa tung tóe lại chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt m ạ n h vấn long tích móng nhọn xé ra hắn bên người một tên trẻ tuổi võ giả lồng n ự c nhận huyết phun tung t ó hắn một mặt độc nhãn tráng không có, bởi vì đồng bạn chết có chút độc dùng. h á n tóm lấy cơ hội ôm chặt lấy long tích đuổi phải khớp nối xung quanh đám võ giả hào hào xông lên trùng điệp tình lực nện trên người long tích vạy giáp băng liệt thanh hôi dòng máu màu xanh lam dâm trào long tích phát ra đau đớn h í dày thám điệu thần thông phát động một cỗ hùng hồn s ó n g chấn động từ dưới đất phun ra ngoài giống như điệu l o n g xoay người l ộ n g đất độc nham tráng h á n bị đánh bay ra ngoài tại chỗ võ giả những thuật sĩ cũng đều ngã trái ngã phải nam tên né tránh không kịp võ giả bị long tích thừa cơ đạt c ú n g không xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe thân thể như là phá bao tải giống như bay ra đâm vào nham thạch bên trên, không tiếng thở nữa. có lược đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c độc nhãn tráng hán hai mắt huyết hồng một lần nữa đứng người lên mang theo còn sót lại chiến sĩ khởi xướng quyết tử x u ố n g phong huyết n ụ c văng tung t ó é thuật pháp nổ vang đao kiếm b ẻ gây giòn v a n g cùng sắp chết kêu thảm sen lẫn thành địa ngục chưng nhạt làm hai đầu lòng tích bị đã tiêu hao hết sinh mệnh lực ở vang đổ xuống lúc thung lũng bên trong có thể đứng thẳng chỉ còn lại không đủ hai mươi người lại người người mang thương trên mặt đất nằm đầy đồng bào tán khuyết không đầy đủ thi thể hy sinh mấy trăm người đổi hai con cường đại dị thú h ủ diện cái này dãy núi chạy dài ra bên trong vô số cục bộ chiến trường ánh thu nhỏ nhân loại cá thể lực lượng thua xa tại những ngày t r ờ i sinh dị thú mạnh mẽ chỉ có lấy mạng đấu đá lấy số lượng trí tuệ giúp khí cùng hy sinh một chút xíu gặm nhấm dị thú sinh mệnh vì cường giả tối đỉnh sáng tạo thông hướng mục tiêu cuối cùng nhất cơ hội mỗi một t ấ c đất tranh đoạn đều thấm đầy nhân loại nhiệt huyết cùng trong tuyệt vọng hò hét dây núi khu vực hạch tâm tình hình chiến đấu đã không phải ngoại vi có thể so sánh nơi này dị thú không chỉ có hình thể khổng lồ như dây núi khi tức càng là khủng bố tuyệt luân yếu nhất đều là cựu phẩm dị thú trong đó còn có bảy tám tôn có được đạo tác thập phẩm dị thú tới đôi kháng chỉ có năm người nam thân ảnh như là định hải thần trầm đ ị n h hủy diệt dòng lũ kiên định không thay đổi hướng lấy thương khung chi định phóng đi xông lên phía trước nhất chính là một tên kiếm khách hắn mặc thông thường vải xám áo gai khuôn mặt bình thường thần sắc lãnh đạm cùng quanh mình ồn ào náo động không hợp nhau khi hắn bắt đầu s u n g phong lúc chính là giữa thiên địa thuần túy nhất nhất cực hạn mũi nhọn b a n g t ừ n g tiếng càng kiếm minh kiếm khách tay cầm một thanh xem ra phổ phổ thông thông kiếm sắt nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo xé rách không gian ó n g ánh kiếm mang thẳng tắp gai đất nhập phía trước bảy dị thú bên trong ngăn tại hắn phía trước là một đầu hình như cự quy vỏ l ư n g bên trên tre k í n thuyền ảo phù văn chạy x u ô i đại điệu nặng nề chi lực cựu phẩm dị thú nó giống giận vỏ l ư n g p h ù văn sáng lên ngưng tụ thành một mặt vắt ngang chân trời màu vàng đất cự sơn kiếm mang vô thanh vô tức xuyên thấu cự sơn ngập vào cự quy đầu lâu từ phía sau n à o xuyên ra to lớn như núi cao thân thể đ ố n g nhiên cứng đ ở vỏ l ư n g thượng lưu chuyển phù văn nháy mắt ảm đạm vỡ nát ngay sau đó một đạo tinh tế tơ máu theo nó mi tâm lan tràn ra thân thể cao lớn lại từ giữa đó bị chỉnh chỉnh tề một phân thành hai kiếm mang tiếp tục hướng phía trước những nơi đi qua bất kể là hình thể như núi nhỏ man hoàng cự tượng vẫn là nhanh như t h i ề m điện toàn thân quấn quanh phong lôi chắp cánh lôi báo hoặc là có thể phun ra độc hỏa trướng khí chăm mắt con g i ế t tất cả đều tại trong im lặng bị vô hình k i ế mũi nhọn x é rách không có kinh thiên động điện nổ tung chỉ có máu thịt gân cốt giáp sát bị nháy mắt cắt chém tách rời giận người xoẹt tâm thanh chân cụt tay đ ứ t như là như mưa to rơi xuống lát thành một đầu nhìn thấy mà giật mình đường máu vất quá những n à y dị thú đều là cựu phẩm dù là thân thể bị chém thành hai đoạn và y nguyên có thể cấp tốc phục hồi như cũ một lần nữa rét đi lên lúc này theo sát tại kiếm khách hậu phương r á n g người khôi ngô trần trụi màu đồng cổ trên thân tráng hắn ra tay rồi trên người hắn kê hơn mười đạo dữ tợn loại ra khác biệt đạo tác khí tức vết thương như cùng sống đi qua theo hắn b ả n h trướng giống như là biển c ầ m khí huyết chi lực lẫn lộn một thể song quyền oanh ra cút ngay cho ta như tiếng sấm gầm thép chấn động khắp nơi nam tử khôi ngô xoay đ eo huy quyền động tác đơn giản trực tiếp mỗi một quyền đều ẩn chứa băng sơn nước biển vỡ nát tinh thần lực lượng kinh khủng sở hữu một lần nữa xông lên dị thú đều bị bá đạo vô song quyền cương đánh bay so với kiếm khách vô song mũi nhọn những n à y dị thú rõ ràng càng kiềm k cùng hai người đồng hành mặt khác ba tên cường giả cũng không có xuất thủ một người trong đó là một hòa thượng đầu t r ọ c tản ra nhàn nhạt t h i ề n ý q u a n thân bao phủ một tầng n u hòa mà cứng cỏi kim sắc phật quang hai tay của hắn chắp tay trước ngực thấp giọng tụng niệm kinh văn kim sắc phật quang đ ỗ n g nhiên bao phủ lại ngay tại chiến đấu kịch liệt kiếm khách cùng tráng hán tấp tốc, tốc chữa trị trên người bọn họ thương thế đền bù bọn họ hao tổn xú hòa thượng không cần ngươi nhiều chuyện một quên đem một tôn cựu phẩm dị thú đánh bay tráng hán quay đầu quát ngươi cho lão tử giữ lại khí lực đằng sau có người đánh hòa thượng thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là đ kiếm khách cùng tráng hán mở đường năm vị nhân loại cường giả một đường trèo lên trời mà đi làm lý phi lấy thân h o a kiếm đột phá phật tổ lưu lại phong ấn xuyên qua đạo kia thanh đồng c h i môn về sau tinh thần của hắn đầu tiên đắm chìm trong như vậy một đoạn trong ảo cảnh chờ đến hắn lấy lại tinh thần mới bắt đầu thăm dò tòa này thế giới mới không có trên dưới trái phải vạn vật đều hư không có không gian khái niệm tựa như cũng không có khái niệm thời gian to lớn vô ngẩn trí cao vô thượng lại khó nói lên lời mất đi lối không gian thời gian cảm ứng về sau tự ta tồn tại cũng biến thành hư vô mờ mịt duy nhất rõ ràng là đạo tắc duy ta độc pháp từ một loại hư vô ẩn ký biến thành một loại nào đó cụ hiện hóa tồn tại như là rộng lớn trong vũ trụ một viên tinh thần viên này tinh thần cũng không phải là độc lập mà là và cả tòa vũ trụ đều thành lập được liên hệ lý phi có một loại ảo giác bản thân chỉ cần tâm niệm mở động cả tòa vũ trụ đều sẽ vì đó hô ứng nơi này chính là sau khi phi thăng thế giới lý phi tư duy dần dần trở nên rõ ràng nơi này và đạo g i a trong miêu tả tiên cảnh không giống đương nhiên cũng cùng phật g i a miêu tả phật giới khác biệt có chút giống là tinh cầu bên ngoài vũ trụ tinh không nhưng cùng lý phi trí nhớ kiếp trước bên trong tinh không hoàn toàn không phải một cái khái niệm chương bảy trăm linh bốn đại kết cục bốn chương bảy trăm linh bốn đại kết cục bốn đột nhiên một đạo ý niệm từ đằng xa chuyển đến đạo ý niệm này khí tức để lý phi cảm thấy rất quen thuộc lâm t i ê n nhất người quả nhiên đến rồi lý phi lâm tiền bối là ta nơi này chính là sau khi phi thăng thế giới không xưa nay không tồn tại cái gì phi thăng nơi này vẫn là chúng ta sở thuộc thế giới nơi này là thế giới hay tâm là thiên địa đại đạo đầu nguồn là bản nguyên chi n i ệ thế giới hạ a tâm ngươi nên đã có nhận thấy ứng ngươi dùng đạo tắc có thể để trong này sinh ra cộng minh nếu như tiến thêm một bước ngươi có thể bằng sức một mình trưởng khống toàn bộ thế giới lý phi trong đầu linh quang trợ hiện t ự a n h ư rõ ràng cái gì cái gọi là hoang thần là thế giới này cái thứ nhất đi tới nơi này nhị sinh mệnh thể hắn cảm thấy mình chính là cái này thế giới thần hắn đang nỗ lực triệt để trưởng khống nơi này từ đó trưởng không thế giới này sở hữu đại đạo chi tắc lâm thiên nhất ý niệm tiếp tục chuyển đến một khi để hoang thần thành công từ nay về sau dân tộc ta sẽ vĩnh biên biến thành dị thú khẩu phần lương thực không còn xoay người thời điểm ở nơi này năm người xuất linh dưới nhân tộc cùng dị thú triển khai quyết chiến ngươi vừa tiến vào nơi này lúc hẳn là thấy được một đoạn ảo cảnh kia là phật tổ cố ý cho kẻ đến sau lưu lại ảo cảnh bên trong ghi lại chính là ngàn năm trước đó trận chiến kia cuối cùng năm vị cường giả đỉnh cao có hai người trọng thương ngã gục rơi vào hoang thần trong tay còn lại ba người một đợt g i ế t tới bầu trời đi tới bầu trời cực điểm đi tới ngươi xem qua thanh đồng chi môn trước ba người này cuối cùng đều bước ra một bước kia đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên xuyên qua thanh đồng chi môn tiến vào nơi này cùng hoang thần một trận chiến ba người này theo thứ tự là hậu thế đạo tổ cùng phật tổ còn có một vị nữ tử nàng là đạo tổ đạo lữ rơi vào hoang thần trong tay hai người ngươi cũng đều thấy qua tự xưng là võ tổ cùng kiếm tổ bọn hắn tại một trận chiến kia bên trong sông đến nhanh nhất g i ế t đến nát nhất hoàn toàn không lưu chỗ trống chỉ vì có thể để cho thực lực càng mạnh đồng bạn có thể tiết kiệm một chút khí lực giữ lại cuối cùng đối phó hoang thần cuối cùng bọn hắn bị hoang thần không chế lại biến thành c ô i lỗi lý phi trầm mặc bởi vì võ tổ k i ế m tổ cuối cùng đều chết ở hắn trong tay kia đạo tổ phật tổ còn có vị nữ tử kia hiện tại cũng ở chỗ này lý phi hỏi lâm t h i ê n nhất tại cùng hoang thần lúc giao thủ vị nữ tử kia vì cứu đạo tổ thân tử đạo tiêu rồi ngàn năm trước đó năm tên nhân loại đỉnh cao nhất cuối cùng chỉ còn lại đạo tổ cùng phật tổ hai người hợp lực phong ấn mảnh này bản nguyên trí điểm t r để cắt đứt nơi này và ngoại giới liên hệ để hoang thần không cách nào nữa nhúng tay nhân gian đồng thời vậy cắt đứt hoang thần lưu tại nhân gian quyền hành từ đây dị thú vô pháp dựa vào chính mình hương tụ đạo tác chỉ có thể dừng bước tại c ự u phẩm nhưng hoang thần đã lưu lại rồi chuẩn bị ở sau h n tại bản nguyên chi địa bị triệt để phong lẫn trước đem chính mình lưu tại nhân gian quyền hành giải rác ở tây đại lục lại còn tại thanh đồng c h i môn bên trên lưu lại một đạo mới quyền hành liên quan tới hoang thần đỉnh cao nhất phía trên cùng bản nguyên chi địa hết thẻ tin tức đều không thể tại nhân gian lưu giữ ngay song lâm thiên nhất giảng thuật lý phi trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều chiếm được giải đáp cái gì là quyền hành lý phi hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất lâm t h i ê n nhất đạo tác là đúng đơn nhất đại đạo quy tắc vật dụng ngươi có thể đem quyền hành coi như là nhiều loại đạo tắc tổ hợp đạo tắc chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng thiên địa đại đạo mà quyền hành có thể vĩnh viễn cải biến thiên địa đại đạo thậm chí là chế định mới quy tắc lý phi cảm giác xung quanh quyền hành thu hoạch ở nơi này bản nguyên t r i địa nơi này chính là đỉnh cao nhất phía trên tu hành địa phương hoặc là nói nơi này là mới chiến trường lâm t h i ê t nhất không sai đạo tổ cùng phật tổ mặc dù phong ấn hoàn thần nhưng lại không thể tiêu diệt đối phương quá khứ cái này hơn một ngàn năm thời gian tam phương một mực tại cái này bản nguyên chi địa góc trong lực tranh đoạt quyền hành hắn tuy nói nhẹ như mây gió lý phi nhưng có thể từ đó cảm nhận được kia đoạn vượt qua ngàn năm thời gian gian khổ cùng kiên quyết nguyên lai nhân tộc cùng dị thú chiến trường chưa hề thực sự kết thúc đây là một trận kéo dài hơn ngàn năm chiến tranh lý phi hoang thần tại tây đại lục lưu lại quyền hành cho nên hắn có thể đối tây đại lục thực hiện ảnh hưởng từ đó giải khai ta và hư trì ham cốt lê lập thành thế ước thậm chí để võ tổ cùng kiếm tổ giáng lâm lâm thiết nhất một bộ phận nguyên nhân là cái này còn có một bộ phận nguyên nhân là ta đột phá đỉnh cao nhất phía trên Tiến vào bản nguyên tri địa, ảnh hưởng Phật tổ cùng đạo tổ bản nguyên ảnh hưởng cùng phong ấn, để phong ấn trở nên buông vào đạo địa, để trở lý ỏ n nên hoang thần có thể xuyên thấu qua phong ấn, lợi dụng hắn quyền hành, đối nhân gian thực hiện nhất định ảnh hưởng. g cho có cây lục thể thấu thực qua tại lưu lợi l đại đối phi thì ra là thế chúng mâu nói mình tại bảy năm trước đột nhiên tiếp thu được hoang thần ý chí lý phi vốn cho rằng là bởi vì bảy năm trước mình và ninh thanh mạng thái vũ đi cửa bên dưới đáy ảnh hưởng đạo tổ lưu lại phong ấn từ đó làm cho hoang thần có thể chuyển ra ý chí của mình nguyên lai là bởi vì bảy năm trước lâm thiên nhất phi thăng ảnh hưởng phong ấn lý phi phật tổ là chuyện gì xảy ra hắn cùng h o a n g thần liên thủ rồi lý phi rất không nguyện ý như vậy để suy đoán một vị vì nhân tộc khai sáng tương lai tiền b ố i nhưng trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra còn có lý do gì có thể giải thích tỉnh hằng tại đông đại lục hành vi nếu như không phải tỉnh hằng lý phi hoàn toàn có thể càng ung dung chinh phục tây đại lục lâm t h i ê n nhất phật tổ không có cùng h o a n g thần liên thủ hắn chỉ là bị đạo hóa rồi lý phi đạo hóa lâm t h i ê n nhất đây là đạo tổ thuyết pháp bất kỳ cái gì sinh mệnh thể thu hoạch quyền hành càng nhiều bị đạo hóa trình độ liền sẽ càng nghiêm trọng hơn sẽ bản năng muốn trưởng không càng nhiều quyền hành từ đó triệt để mất đi bản t â n lý phi khẽ giật mình không ngờ đến sẽ là kết quả này lâm t h i ê n nhất lúc trước phật tổ vì có thể đối kháng hoang thần thu hoạch quá nhiều quyền hành cho nên bị đạo hóa trình độ nghiêm trọng nhất đã mất đi bản tâm hắn hiện tại chỉ cần có thể thu hoạch quyền hành chuyện gì đều làm ra được lý phi kia đạo tổ đâu lâm t h i ê n nhất đạo tổ vì có thể thủ ở bản tâm một mực tại đối kháng đạo hóa nhưng điều này cũng dẫn đến hắn nắm giữ quyền hành kém xa hoang thần cùng phật tổ tại bản nguyên tri đ ị a đối kháng bên trong hắn là yếu thế nhất một phương lý phi giật mình khó trách hoang thần cùng phật tổ đều có thể tại phong ấn núi lòng lúc ảnh hưởng nhân gian d i ê n phần mình bố cục nhưng đạo tổ nhưng không có bất kỳ thủ đoạn nào thi triển đi ra bây giờ còn có thể rời đi chỗ này bay về nhân gian sao lý phi hỏi hắn đã đáp ứng ninh thanh mạng nhất định sẽ trở về lâm t h i ê n nhất đạo tổ cùng phật tổ phong ấn trọng điểm nhằm vào chính là nội bộ nếu như muốn mạnh mẽ rời đi sẽ đánh phá phong ấn đến lúc đó hoang thần sẽ một lần nữa thu hồi hắn lưu tại nhân gian quyền hành từ đó triệt để chiếm tự phong thắng được một trận chiến này lý phi từ nơi này câu nói nghe được ra m ặ khác một tầng ý tứ ngàn năm trước đó khoảng tổ c Phật tổ cách lý phi rời đi đã qua một tháng trong một tháng này văn nhân chính phái ra rất nhiều thám tử nhiều mặt nhanh tương ngóng nhưng không có hỏi thăm đến liên quan tới lý phi bất cứ tin tức gì lý phi giống như là b ố t hơi khỏi nhân gian trước mắt tin tức này giới hạn trong văn nhân chính cùng l i n h thanh mạn hai người biết được tây trinh đại quân những người còn lại đều coi là lý phi còn đang bế quan c h ư a thương ta muốn đi một chuyến mẹt bình nguyên linh thanh mạn hướng văn nhân chính chào từ biệt k ỳ thật nàng đã sớm muốn rời đi là lý phi tại trước khi đi cùng nàng từng có ước định nhường nàng vô luận như thế nào đều muốn tại vương thành chờ đủ một tháng linh thanh mạn tuân thủ ước định nhưng lý phi cũng không có như hẹn mà về nhìn xem đã quyết định đi nữ tử văn nhân chính thở dài một tiếng người như hắn cho dù là chết vậy nhất định là kinh tiên động địa không có khả năng chết được lặng yên không một tiếng động không có tin tức chính là tin tức tốt nhất linh thanh m ạ n m ặ t không biểu tình không nói gì văn nhân chính không còn q cân nhiều bảo trọng có cần tùy thời liên hệ linh thanh mạng ậ t gật đầu quay người rời đi nàng rời đi vương thành về sau thẳng tắp hướng mẹ bình nguyên vị trí bay đi một vệ cầu vồng màu xanh bạch phá bầu trời sau mấy tiếng linh thanh m ạ n xuất hiện ở mẹ bình nguyên cấm khu bên trong đứng ở đó phiến trong bãi đá nàng nghiêm túc nhìn xem xung quanh cảm giác xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa xác nhận nơi này không có chiến đấu qua vết tích thế là đằng không mà lên hướng lên trời k h ô n g bay đi lý phi nói với nàng qua dự định như thế nào tìm kiếm hoang thần vết tích hiện tại nàng muốn dọc theo lý phi đi qua đường một đường tìm đi qua thanh hồng xuyên qua biển mây s ô n g thẳng tới chân trời không biết qua bao lâu ninh thanh mạn dần dần bắt đầu kiệt lực nàng lơ lửng giữa không trung xuất ra một bình đan dược căn b ả o bắt đầu khôi phục đ i ề u t ứ c một lát sau nàng tiếp tục hướng bên trên bay đi lòng vòng như vậy mấy lần về sau ninh thanh mạn mang ở trên người đan dược đã toàn bộ bộ sử dụng hết sau đó nàng mỗi lần khôi phục thời gian càng ngày càng lâu thể nội t ấy ghép thể vậy càng ngày càng mỏi m ệ t thậm chí đạo cơ cũng bắt đầu bất ổn nhưng l i n h thanh mạn cũng không thèm để ý chỉ là còn có một k i a dư lực nàng liền sẽ không dừng lại sau sáu ngày trời cao không biết nơi một bộ thanh ý không biết mệnh mỏi tại bay lên trên khí tức của nàng bất ổn tốc độ vậy kém xa ban sơ thậm chí tâm thần đều đã có chút hoảng hốt một t ê n cường giả đ ỉ n h cao mệnh đến loại trình độ này có thể thấy được nàng đem chính mình làm cho có bao nhiêu h ư n g ác đột nhiên một viên hạt châu màu đỏ ngọc đột ngột xuất hiện ở ninh thanh mạn trước mặt không đợi nàng có phản ứng hạt châu màu đỏ ngọc hóa thành một đạo nhân hình chính là lý phi linh thanh m ạ n đ ố n g nhiên mở to hai mắt lập tức trong mắt hiện ra s ắ c ý không chút do dự một k i ế m đâm ra k i ế m mang mang theo kiếm giải đạo tắc chi lực xuyên tấu lý phi lồng ngực lý phi trên mặt t i ế u dung cứng rắn chịu một k i ế m này trên thân lại một điểm tổn thương cũng không có hắn mặc cho linh thanh m ạ n đâm tới kiếm thứ hai chỉ tay điểm vào linh thanh m ạ n cánh tay là ta linh thanh m ạ n động tắc trên tay trì trệ không phải là bởi vì nàng tin người trước mắt là lý phi mà là bởi vì một đạo hùng hồn sinh mệnh lực bị rót vào trong cơ thể của nàng khôi phục nàng mấy ngày nay hao tổn tu bổ trong cơ thể nàng đạo cơ người ta nói qua ta nhất định sẽ trở về lý phi tiếp tục nói đồng thời lấy tâm thần truyền lại cho ninh thanh mạng số lớn tin tức những tin tức này là hai người lén lút trung đụng từng ly từng tý là độc thuộc tại hai người ký ức ninh thanh mạng suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem lý phi ngươi làm sao lại biến thành như vậy nàng sở dĩ không có cách nào tin tưởng người trước mắt chính là lý phi bởi vì lý phi lúc này tản ra đạo tắc khí tức cũng không phải là duy ta độc pháp mà là một đạo nàng chưa từng thấy qua đạo tắc ngươi có thể làm giả nhưng đạo tắc không được mỗi người đạo tắc đều là độc nhất vô nhị không có duy ta độc phát để linh thanh m ạ n vô pháp hoàn toàn tin tưởng người trước mắt lý phi giải thích nói bản thể của ta còn dừng lại tại bản nguyên t r i điệu đây là ta một đạo phân thân linh thanh m ạ n khẽ giật mình phân thân cũng có thể có đạo t á c lý phi cười nói cái này liền nói đến nói dài chờ ta trước tiên đem làm xong việc cho ngươi thêm nói tỉ mỉ linh thanh m ạ n có chút cảnh giác ngươi muốn làm cái gì lý phi đương nhiên là chinh phục tây lục mệ gì á quốc c ờ gieo thành đây là ở vào mệ dị á quốc đông cảnh một tòa thành nhỏ thành bên trong cấp bậc cao nhất quý tộc vẹn vẹn chỉ là một tử tước làm c h i ệ u dương dâng lên xinh đẹp ánh nắng đem chọn tòa thành thị chiếu sáng một bóng người xuất hiện ở thành thị trên không nhìn xuống phía dưới đại sĩ c h a m b ơ ra tới lanh cái chết thanh â m bình tĩnh vang vọng tại thành thị trên không để thành bên trong tất cả mọi người rõ ràng nghe tới rất nhiều người một mặt mờ m ị t ngẩng đầu nhìn về phía không trung các quý tộc bên trong thành t h ị tất cả đều kinh hoàng thất sắc đại sĩ c h a m b ơ làm hệ di ả quốc nữ vương bệ hạ danh tự không trung người đợi một hồi sau đó bỗng nhiên từ trên trời giang xuống như thiên thạch rơi xuống đất v anh thành bên trong quý tộc ở một tòa thành lũy biến thành phế tích chờ người đến rời đi vệ dị ạ quốc nữ vương đa xỉ c h ả m bỡ cùng một đội hoàng gia thị vệ thi thể bị ở lại phế tích bên trong người đến tự nhiên là lý phi giết chết đa xỉ c h ả m bỡ về sau hắn không ngừng nghỉ chút nào chạy về chỗ tiếp theo địa điểm xe vợ quốc thân vương ẩn thân tại họ đ i trong biên giới bị lý phi tìm ra đánh giết tới ở chung với nhau hai vị c h u n g với vương thất công tức cùng sáu tên hầu tức đồng dạng bị đánh giết sau đó là vợ dị quốc thân vương tệ d ở quốc thân vương từ sáng sớm đến đêm khuya vẹn vẹn thời gian một ngày lý phi vượt ngang tây lục năm nước đem còn dư lại mấy vị tây lục thân vương toàn bộ tìm ra từng cái chém giết vô luận những n à y thân vương giấu ở địa phương nào lẫn mất bao nhiêu bí ẩn đều vô dụng lý phi tựa như mở địa đồ treo bình thường tinh chuẩn tìm được mỗi một vị thân vương lúc trước tham dự vây giết vương thừa trạch sở hữu thân vương đều bị lý phi c h é m g i ế t ngươi làm như thế nào đi theo lý phi một đợt hành động ninh thanh m ạ n lúc này đã cơ bản tin tưởng hắn rồi nguyên bản ninh thanh m ạ n không đủ để duy trì thời gian dài như vậy di động cao tốc nhưng nàng tại cùng lý phi một đợt lúc phi hành một mực có liên tục không ngừng sinh mệnh lực tràn vào trong cơ thể của nàng vì nàng bổ sung hao tổn ta bây giờ phần này đạo tắc đến từ h o a n thần hoặc là nói đến từ h o a n g thần lưu tại tây đại lục quyền hành lý phi nói linh thanh m ạ n nhữ mày ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì ha ha ha lý phi cười cười ta hiện tại cho dù nói cho ngươi ngươi rất nhanh cũng sẽ quên chờ ta thu lấy tây đại lục toàn bộ quyền hành về sau liền có thể giải thích cho ngươi đây hết thể rồi tại bản nguyên chi địa bên trong lâm thiên nhất dẫn hắn gặp được đạo tổ đạo tổ nói cho lý phi vạn huyết châu lai lịch chân chính lúc trước h o a n g thần chủ động đem chính mình lưu tại nhân gian kia bộ phận quyền hành đánh tan tản vào tây đại lục vì ngày sau thoát khốn vô cùng cũng là vào lúc đó đạo tổ vậy rơi xuống một con h ắ n từ hoang thần đánh tan quyền hành bên trong lấy ra một bộ phận ngưng tụ làm v ạ n huyết châu đem ở lại đông đại lục làm như vậy đã có thể để hoang thần lưu tại tây đại lục quyền hành không còn hoàn chỉnh còn có thể chờ đợi người hữu duyên thu hoạch v ạ n huyết châu tương lai có cơ hội bằng vào v ạ n huyết châu thu lấy tây đại lục quyền hành triệt để đứt mất hoang thần đ ư ờ n g lui chỉ là đạo tổ chờ đợi ngàn năm đều không thể đợi đến có người có thể thu hoạch v ạ n huyết châu thằng đến lý phi cái này người hữu duyên xuất hiện chính là bởi vì bạn huyết châu đến từ hoang thần quyền hành cho nên nó mới có thể để lý phi trở nên càng lúc càng giống hình người dị thú cho nên tại thiên khung cực cảnh chiến đấu lúc hoang thần tài năng chặn đức vạn huyết châu cùng lý phi liên hệ mà ở lý phi xuyên qua thanh đồng chi môn tiến vào bản nguyên chi địa lúc vạn huyết châu bị ở lại nhân gian bởi vì hắn vô pháp thông qua phong ấn phật tổ cùng đạo tổ ban đầu ở tạo dựng phong ấn lúc liền định ra rồi quy tắc hết thể cùng quyền hành có liên quan đồ vật đều không thể thông qua phong ấn cũng chính là bằng vào vẫn giữ tại nhân gian vạn huyết châu lý phi tài năng tại không rời đi bản nguyên chi địa tỉnh hồ dưới ý nguyên có thể tại nhân gian độc thủ lúc này hắn cố này phân thân chính là vạn huyết châu biến thành lấy ba loại con đường đồng thời đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên lý phi vừa tiến vào bản nguyên tri địa nắm giữ quyền hành liền so lâm thiên nhất thêm ra mấy lần loại tình huống này hắn đủ để giống hoang thần cùng phật tổ như thế xuyên thấu qua đã b ô n g lòng phong ấn đối nhân gian thực hiện ảnh hưởng lý phi lựa chọn ảnh hưởng bạn huyết châu hắn dùng bản thân quyền hành đem bạn huyết châu triệt để ngưng tụ làm một phần hoàn chỉnh đạo tắc vạn huyết kiếm tổ đạo tắc kiếm cụ hiện hóa thành một đem phổ thông kiếm sát lý phi vạn huyết đạo tắc liền cụ hiện thành một bộ phân thân đã từng bạn huyết châu có sáu loại huyết hồn kỹ biến thành cỗ này phân thân sáu loại thần thông ch sáu chương bảy trăm linh bốn đại kết cục sáu ngoài ra phân thân còn có thứ bảy loại thần thông vạn huyết châu chuyển di tổn thương năng lực gặp hết t hệ tổn thương đều có thể trực tiếp chuyển di cho thần thông ảnh hưởng phạm vi bên trong dị thú mà vạn huyết đạo tắc năng lực là thế gian dị thú số lượng càng nhiều phẩm giai càng cao lý phi huyết hồn thì càng nhiều làm vạn huyết đạo tắc ngưng tụ thành vạn huyết châu bên trong huyết hồn số lượng trực tiếp tăng lên tới ba trăm một mươi sáu bảy trăm hai mươi hai quả đây là lý phi làm thịt mấy tôn cựu phẩm dị thú cùng thập phẩm dị thú tình huống nếu như là tại ngàn năm trước đó dị thú nhất h ư n g thịnh thời điểm bạn huyết đạo tắc một thành sợ rằng huyết hồn số lượng sẽ trực tiếp đột phá trăm bạn đương nhiên những này đều không phải lý phi có thể trực tiếp tìm tới tây lục các thân vương nguyên nhân bạn huyết đạo tắc đến từ hoang thần tàn g tại tây đại lục quyền hành mà lý phi cũng đã đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên hạ tại bản nguyên tri điệu bên trong điều khiển bạn huyết châu có thể cảm ứng được giải rác ở tây đại lục quyền hành những này quyền hành phân tán ở tây lục sở hữu siêu phạm giả huyết mạch bên trong huyết mạch càng mạnh người tại lý phi cảm ứng bên trong lại càng rõ ràng cho nên hắn có thể tinh chuẩn tìm tới những cái kia thân vương sau đó chỉ cần t r i ệ t để chinh phục tây đại lục, l ý phi liền có thể lấy vạn huyết đạo tắc lắm dẫn thu hồi giải rác ở tây đại lục quyền hành. Tây lục lịch năm 927, n g à y mùng ngày 5 tháng 2. tại s ệ v ở quốc vương thành chờ đợi hơn một tháng tây t r i n h đại quân lần nữa bắt đầu chuyển động lần này trực tiếp chia ra b ố n đường c h ấ n tây quân, xích lân quân, văn nhân c h í n h cùng l ý phi r i ê n g phần mình xuất lĩnh một đạo đại quân phân biệt tấn công về phía còn dư lại b ố nước n tại chỗ c ó t h â n vương đều bị l ý phi chật lết, g kim tổ, tổ cùng đều sau khi chết tây lục rốt cuộc không có sức chồng tự tây chinh đại quân ngày h a tháng h i mẹ di ạ quốc bị công chiếm năm tòa trọng thành vương thành l u ô n hãm ngày 26 tháng 2 a i m tháng h dinis quốc còn dư lại năm vị công tước hai vị chế i n tử ba vị đầu hàng tuyên bố dinis quốc vòng quốc ngày mùng ngày 5 ă tháng b họ dỉ nước sau cùng tướng quân bên trong không sỉ xuất lính hoàng gia cấm vệ quân toàn bộ chế i n tử họ d ì nước vòng quốc ngày 11 ờ t tháng ba tệ dợ quốc vương thành chủ động hạ xuống vô kỳ tuyên bố đầu hàng đến tận đây tây lục bẫy nước toàn bộ l u ô n hãm trọng yếu thành thị chiến lược tài nguyên toàn bộ rơi vào tây trinh đại quân trong tay thân vương toàn bộ bị giết công tước hàng thì hàng chết thì chết định tiêm quý tộc đã triệt để mất đi sức chống cự loại tình huống này bảy nước bên trong đê d i a i các quý tộc sẽ chỉ quỳ được càng nhanh bảy nước thống trị lực chỉ còn trên danh nghĩa mẹ bình nguyên cấm khu trong bãi đá lý phi đứng tại trước đây miễn tượng tồn tại địa phương ninh thanh mạn g cùng văn nhân chính canh giữ ở bên cạnh hắn đến rồi giờ phút này hai người đều đã tin tưởng hắn chính là lý phi bản thân theo tây lục bảy nước đều bị đại lam triều công chiếm thân là đại lam triều tỉnh an quốc công đồng thời cũng là tây trinh đại quân chủ soái lý phi đã có thể bằng vào vạn huyết đạo tắc nếm thử thu về giải rác ở tây đại lục quyền hành lý phi đứng tại mẹ bình nguyên chính trung tâm nơi này là khoảng cách bầu trời cự cảnh c gần nhất địa phương đồng thời cũng là ngàn năm trước đó hoang chính thần tướng quyền hành đánh tan địa phương đây là hoang thần tại nhân gian sau cùng hạ cờ tây lục bảy nước vương thất bằng vào trong huyết mạch bị đánh tan quyền hành chi lực tụ tập ở chỗ này có thể để hoang thần tại bản nguyên chi địa trung hòa bản thân quyền hành có cảm ứng từ đó có hạ n độ mà ảnh hưởng nhân gian cuối cùng phụ xuống võ tổ cùng kiếm tổ đồng d ạ n g lý phi hiện tại đứng ở chỗ này bằng vào đã ngưng tụ làm đạo tắc bạn huyết châu cũng có thể cùng tản mát quyền hành thành lập được cảm ứng đồng thời đem hấp dẫn hội tụ tới hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi chuyện này mấu chốt thứ nhất tại nhân gian cần lý phi đại biểu đông đại lục chinh phục tây đại lục thứ hai tại bản nguyên chi địa cần phải có người lấy quyền hành ảnh hưởng nhân gian đạo tổ vì để tránh cho đạo hóa tại cùng hoang thần phật tổ trong tranh đấu một mực ở vào bị áp chế trạng thái một mực phân thân không còn chút sức lực nào không cách nào nữa ảnh hưởng nhân gian lâm thiên nhất leo lên đỉnh cao nhất phía trên thời gian không lâu lại có hoang thần phật tổ cùng hắn tranh đoạt cho nên hắn nắm giữ quyền hành có hạn cũng vô lực xuyên tấu qua phong ấn ảnh hưởng nhân gian vất quá chính lý phi liền có thực lực này bản nguyên chi địa bên trong hắn cùng lâm t i ế nhất n còn có đạo tổ liên thủ kiềm chế lại hoang thần suy yếu hoang thần đối tây đại lục ảnh hưởng ngay tại lúc đó hắn vận dụng bản thân quyền hành ảnh hưởng nhân gian m ẹ bình nguyên đột nhiên chấn động bình nguyên chấn động như là đại địa thức tỉnh m ạ c h đập mỗi một lần rung động đều để thiên địa nguyên khí vì đó sôi trào nguyên bản bầu trời trong xanh bị xé mở vô số vết rách bảy màu c ự c quan g cùng đen như mực vòng xoáy sen lẫn x o a y quanh tầng mây bên trong lần ẩn chuyển đến viễn cổ cự thú thức tỉnh giống như nổ vang cái này chấn động dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn xuyên qua u y nga sống l ư n g d ò n dây núi lướt qua sóng cả má liền ngay cả phía cực tây quanh năm tuyết đ ộ n g s ư ơ n g lang sườn núi cũng theo đó rút lên dậy cả tòa tây đại lục phạm phất thành rồi một cái cự đại cộng minh dương mỗi một nơi hẻo lánh đều quanh quần cái này đến từ ngàn năm trước đó triệu hoán đi n i n quốc cảnh nội một tên may mắn đ à o thoát truy sát vương thất hầu tức đột nhiên t r e n ngực vì giảm xuống đất h á n trông thấy hai tay của mình hiện ra màu bạc đường vân thể nội huyết mạch không bị khống chế sôi trào lên chuyện gì xảy ra cùng lúc đó vị này hầu tức vị trí tòa thành thị này sở hữu có được siêu phạm chi lực các quý tộc đều mất đi đối tự thân huyết mạch khống chế có người thổ huyết có người hôn mê một chút xíu quang mang từ nơi này chút quý tộc thể nội bay ra bay về phía không trung hướng mẹ bình nguyên vị trí bay đi giờ k h ắ c này tây lại lục mỗi một nơi hẻo lánh đều ở đây diễn ra tương tự cảnh tượng vô số đạo huyết mạch tinh hoa hóa thành trói lọi dải sáng đỏ như liên h ỏ a lam như biển sâu ngân như n g u y ệ t quang kim như tiêu dương bọn chúng tránh thoát chủ nhân trói buộc vượt qua núi non sông ngòi không nhìn kết giới bình t r ư ớ n g giống bức v ạ n quy tổ chim bay giống như hướng phía mẹ bình nguyên tụ đến lý phi trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy khổng lộ trung tâm trên bầu trời ngưng tụ giải sáng sen lẫn thành đường kính vượt qua trăm dặm cự hình quang kén xoay c h ậ m chậm mỗi một lần chuyển động đều dẫn tới thiên địa cộng minh linh thanh mạng cùng văn nhân chính đều rung động mà nhìn xem một màn này bọn hắn không nghĩ tới cái gọi là thu hồi quyền hành thế mà lại là như thế này một phen cảnh tượng cả tòa tây đại lục hơn trăm vạn siêu phàm giả đồng thời chịu ảnh hưởng lý phi đằng không mà lên bay vào vòng xoáy trung tâm tụ đến huyết mạch chi lực liên tục không ngừng bị v ạ n huyết trâu thốn vệ chuyển hóa trận này huyết mạch bóc ra kéo dài dòng g ã bảy ngày đến lúc cuối cùng một sợi quan mang ngập vào lý phi thể nội lúc toàn bộ tây đại lục l đã từng huy hoàng siêu phảm huyết mạch trở thành lịch sử sở hữu siêu phảm chi lực đều tụ tập đến rồi trên người một người đây mới thật sự là duy ta độc pháp không chung vòng xoáy vỡ vụt lý phi chậm d ã i rơi xuống đất hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó quanh thân tỏa ra h u y áp liền để không gian có chút và mẹo trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ liền có thể dẫn động cả tòa đại lục cộng minh lý phi mở hai mắt ra cảm thụ cảm giác lấy thể nội lao nhanh lực lượng nếp miệng lên một vệ tiểu dung giờ khắc này tây đại lục nên đón nó duy nhất thần linh nguyên hưng mười năm ngày mười hai tháng một đại lam triều vừa qua xong năm mới lam lăng thành hoàng cung tân tử h à n g cùng lý phi tại trong ngự thư phòng vùng trà trâm đã mệnh người tại chuẩn bị nên đón nghi thức ngươi lại l ặ n g yên quay trở về tân tử h à n g nói với lý phi thần s á c chưa bao giờ có nhẹ nhõm lý phi cười nói đến tương lai văn nhân nguyên soái khải hoàn hồi chiều lúc lại cử hành nghi thức là được ta lần này trở về còn có dư sự chưa dứt h á n tại tân tử h à n g trước mặt không còn sưng ơ thần tân tử h à n g thở dài một tiếng thật sự đã quyết định lý phi gật gật đầu hắn đã hướng tần tử h à n g từ đi hết thể r ư ớ c quan cùng tất vị tân tử hằng tự d ễ cười một tiếng đỉnh cao nhất phía trên lại không phải nhân ra người vương quyền phú bi đối với người mà nói đúng là phú vân hắn đã sớm chuẩn bị được rồi phong lý phi vì tĩnh vương thánh Chỉ, đồng thời đem chọn tòa tây lục đều cho phép vì lý phi đất phong cái này phong thánh Chỉ một khi phát ra giống như là thần tử h à n g đ ê m nửa tòa thiên hạ đều để ra ngoài lý phi cái này tĩnh vương trên thực tế chính là nhất tự tịnh kiên vương tây thiên tử nhưng lý phi lại ngay cả nguyên bản chức quan cùng tức vị cũng sẽ không tiếp tục lớn so với nhân gian chức quan bản nguyên tri đ ị a quyền hành mới thật sự là trên ý nghĩa q ề lực nếu có người có thể nắm giữ bản nguyên tri đ i ệ toàn bộ vậy thì không phải là thiên tử có thể hình dùng hắn chính là thiên cho nên đỉnh cao nhất phía trên xác thực lại không phải nhân gian người vương quyền phú quý vậy xác thực như là phù vân kia chấm phong cho lý điển vũ một cái thế tập vong thế công tước như thế nào tần tử hằng hỏi được lần này lý phi không tiếp tục t ự tuyệt tần tử hằng trên mặt hiện ra t i ể u dung nhẹ nhàng thở ra lý phi dù đã không phải nhân gian người nhưng hắn người nhà còn tại nhân gian chỉ cần lý ra sau đó có thể cùng nước cùng đình kia đại lam triều liền mãi mãi cũng có thể có một tôn thủ hộ thần chương bảy trăm linh bốn đại kết cục bảy chương bảy trăm linh bốn đại kết cục bảy tần tử hằng còn có cái gì dư sự chưa d ư ớ c lý phi tịnh hằng tân tử hằng thần sắc nghiêm một chút trước đó làm loạn m u n thiệt đại mạc cùng thảo nguyên thế lực đều đã bị thanh toán một lần nhưng tịnh hằng một ngày không có bị tìm tới tân tử hằng liền một ngày như nghẹn cổ họng có thể tìm tới hắn sao có thể vậy liền xin nhờ tiên sinh tân tử hằng đứng người lên hướng lý phi túi người chào thật sâu hành lễ chờ hắn ngồi dậy trong ngự thư phòng đã không còn lý phi bóng người thiên tử đứng tại trong n g thư phòng thật lâu không có động tác thất vọng mất mát làm lăng thành chết không lý phi xuất hiện ở ninh thanh m ạ n bên cạnh đi thôi được hai người hóa quan g mà đi ta trước kia thật đúng là không nghĩ tới vì cái gì phật gia có ngàn năm truyền thừa đạo gia cũng chỉ có tám trăm năm trên biển mây linh thanh mạn nói với lý phi thu hồi tây đại lục quyền hành về sau lý phi đã có thể đối kháng hoang thần lưu tại thanh đồng c h i môn bên trên quyền hành để tương quan ký ức không còn mất đi cho nên hắn đem tiền căn hậu quả đều nói cho linh thanh mạn đúng vậy à ta trước kia cũng không còn tỉ mỉ nghĩ tới điểm này tất nhiên phật tổ đạo tổ là đồng thời kỳ người vì cái gì đạo gia truyền thừa có thể so với phật gia trầm hai trăm năm lý phi cười nói bản nguyên tri địa quyền hành có thể ảnh hưởng nhân gian nhân gian khi vận cùng đại thế vậy đồng dạng có thể trái lại ảnh hưởng bản nguyên tri địa quyền hành cho nên hoang thần mới không thể để cho tây đại lục bị chinh phục đồng dạng tính hằng thiết lập phật quốc nếu như phật quốc có thể nhất thống toàn bộ đông đại lục liền có thể trợ giúp tại bản nguyên tri địa phật tổ tại quyền hành tranh đoạt bên trong lấy được ưu thế ngàn năm trước đó phật tổ bị đạo hóa về sau một lòng chỉ muốn đạt được càng nhiều quyền hành cho nên hắn xuyên thấu qua phong ấn đối nhân gian hạ cờ bố c ụ thành lập chùa phổ độ muốn để phật ra thống nhất thiên hạ đạo tổ bị đối kháng đạo hóa chậm hai trăm năm mới tại nhân gian hạ cờ thiết lập đạo gia cùng phật gia đối kháng đây chính là phật đạo chi tranh khởi nguyên đạo tổ không hy vọng hoang thần chiến thắng tương tự vậy không hy vọng ngày xưa trí hữu chiến thắng ta không muốn nhìn thấy toàn bộ thế giới chỉ có một loại s á t thái nhân loại tương lai hẳn là do chính nhân loại quyết định bản nguyên chi địa bên trong đạo tổ đối lý phi nói như thế ta nghĩ nếu như hòa thượng hắn còn có thể bảo trì tỉnh táo vậy khẳng định không hy vọng nhìn thấy thiên hạ đều p h ả n âm lý phi đối với lần này biểu thị đồng ý cùng tính nghệ ngươi sẽ bị đạo hóa sao linh thanh mạn lo âu hỏi lý phi cười nói yên tâm ta lấy ba cái con đường đồng thời đột phá đỉnh cao nhất phía trên lại thêm đạo tổ chia sẻ kinh nghiệm chỉ cần ta không muốn liền sẽ không bị đạo hóa chỉ là không bị đạo hóa liền mang ý nghĩa vô pháp thu hoạch càng nhiều quyền hành tại cùng hoang thần đấu tranh bên trong liền sẽ càng ăn thiệt thòi linh thanh m ạ n đã hiểu điểm này nhưng nàng không tiếp tục hỏi nhiều tại lý phi lôi kéo dưới hai người rất mau tới đến rồi thảo nguyên c h ỗ sâu cuối cùng dừng ở một tòa hạ cốc phía trên ta nên xưng hầu n g ư ờ i t ị n h h à n g vẫn là phật tổ lý phi nhìn xuống phía dưới cất cao giọng nói ban n h ư ờ i không tịch diệu điện bản này phật tổ tự sáng tạo vô thượng diệu pháp thẳng đến phật tổ đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên mới chính thức đem quyền công pháp này luyện đến cảnh giới tối cao vô nga tướng vô nhân tướng vô chúng sinh tướng vô thọ giả tướng sau khi luyện h à n h có thể làm cho mình đâu đâu cũng có thậm chí có thể xuất hiện ở quá khứ cùng tương lai cho nên phật tổ tài năng tại quá khứ bố cục trong tương lai hiện ra để tịnh hàng dần dần trở thành bản thân phân thân nếu như là tịnh hàng bản thân lúc trước cực tây phật quốc hủy diệt hắn sẽ không lựa chọn chạy trốn sẽ lưu tại chùa phổ độ bên trong cùng tông môn cùng t ồ vong nhưng lúc đó hắn đã bị phật tổ điều khiển cho nên hắn trốn chờ đến hoàn toàn bị luyện hóa thành phật tổ phân thân hắn mới một lần nữa hiện thân nghĩ thừa dịp h o a n g thần bị tây đại lục sự k i ể m chế đại lam triều nội bộ c h ố n g d ô n g thời điểm một lần hành động trưởng khống đại lam triều đem chuyển hóa thành phật quốc từ đó để phật tổ tại bản nguyên tri địa quyền hành tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế lý phi ngưng tụ tây đại lục quyền hành đối đồng dạng người mang một bộ phận quyền hành tịnh hằng có thể sinh ra cảm ứng cho nên hắn có thể tinh chuẩn tìm tới tịnh hằng bản thể chỗ ân thân trong hèm núi sang chói phật quang trợ hiện phật nói vang vọng kiến địa như là ta nghe lý phi đ ô nhưng g n i ê n h ớ phía dưới lao dưới lúc xuống. Cùng lúc đó, thiên ể n ộ huyết hồn sôi trào. Ngưng tụ quyền hành về sau, vạn huyết quyền sau, trâu trào. tụ Ngưng vạn sôi về b t r o ngoại huyết hồn khỏa. Phi khỏa huyết hồn thi huyết Như qua triệu tiếp vượt trực triển thiên lượng dùng vạn nộ, n số Lý g đã ẩm ẩm. Như thiên ngoại vẫn thạch va chạm m à t ớ i đại địa chấn động kịch liệt phật quan g bị xé nứt phản âm bị tiếng nổ thật to che giấu cả t o a hẻm núi giống như bị nước lũ xung kích lâu đài cát nháy mắt đổ s ụ n bụi mù như rồng phóng lên tận trời ngưng tụ quyền hành về sau l thương thương So sánh dưới phật tổ mặc dù thừa dịp phong ấn với lòng lộ ra đến một điểm quyền hành chi lực nhưng xa xa vô pháp cùng lý phi thu hoạch quyền hành so sánh một trận chiến này ngay từ đầu liền không chút luyền nhiệm mấy phút sau tây đại lục bể nát trăm dặm chi điểm vài chục tòa sơn phong s ụ p đ ổ thảo nguyên chỗ sâu thêm ra một cái hố to trong hố tịnh hàng v ậ t thân hóa thành một đoàn kim phấn hoàn toàn chết đi nguyên hưng mười năm ngày năm tháng mười một văn nhân chính xuất tây trinh đại quân khải hoàn hồi triều lam lăng thành tổ chức một trận trước đó chưa từng có long trọng nghi thức hoan nghênh cả nước cùng chúc mừng văn nhân chính còn mang về tây lục bảy nước vương thất thành viên những người này đem tham dự tiếp nhận đầu hàng nghi thức đại biểu cho tây lục bảy nước từ đây triệt để trở thành đại lam triều cương n ự c tại tây đại lục sở hữu siêu phàm giả đều mất đi lực lượng về sau trận này chinh phục so dự tính được sớm rất nhiều năm là ngoại hoàng thành ngay tại cử hành tiếp nhận đầu hàng nghi thức lúc trong hoàng lăng nhiều hơn một người thủ vệ hoàng lăng cấm quân các tướng sĩ đối với lần này hoàn toàn không có phát giác một thân kim bảo lý phi đứng tại viết có hồng quang đế công tích thần công thánh đức b i a t r ư ớ c hắn từ trong ngực lấy ra một tờ một mực tiếp thân bảo tồn mẫu giấy mẫu giấy chính phản hai mặt đều có c h ữ v i ế t lý phi nhìn xem trong tay mẫu giấy sau đó lại lấy ra một cái hộp gỗ đ e m mở ra đặt ở bia trước trong h ộ p gỗ trang là từ tây lục thu hồi lại thổ cuối cùng lý phi trong tay mẫu giấy không lựa tự cháy hắn đem xám vẩy vào bia trước đã là nhân gian đến cực điểm không cần đối với bất kỳ người nào cúi đầu xưng ơ thần người trẻ tuổi bờ môi k h ẽ nhúc ních tính an hầu lý phi không phụ bệ hạ nhờ vả làm thủ vệ hoàng lăng cấm quân phát giác ra lúc thần công thánh đức địa r ư ớ c đã không có mờ h a i hoàng lăng bên ngoài một thân áo xanh linh thanh mạn đang c h ờ lý phi nhìn thấy lý phi sau khi xuất hiện nàng m í môi tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn đi bản nguyên chi đ ị a rồi lý phi gật gật đầu tây đại lục đã hoàn toàn bị đặt vào đại lam t r i ề u c ư ớ ngực trên người của hắn quyền hành vậy triệt để cùng hoàng thần chặt đứt hết thể liên hệ ý vị này hắn cuối cùng có thể mang theo bộ phận này quyền hành đi đến bản nguyên chi đ i ệ gia nhập cùng hoàng thần tranh đấu lý phi vừa mới đột phá liền thực lực phi phạm lại thêm tại nhân gian lấy được quyền hành đủ để triệt để l ị c h chuyển trận này kéo dài hơn ngàn năm chiến tranh hắn đúng là đạo tổ chờ đợi ngàn năm tháng bại tay nhưng muốn triệt để kết thúc trận chiến tranh này chú định trì hoãn trong thời gian dài bởi vì không chỉ có muốn đối kháng hoang thần còn muốn đối kháng p h ậ tổ t lần này đổi ngươi l ợ i ta sẽ không để cho người chờ quá lâu linh thanh mạn kiên định nói với lý phi muốn mau chóng kết thúc bản nguyên tri điệu chiến đấu tốt nhất có nhiều người hơn đi và hỗ trợ linh thanh mạn trải qua cùng kiếm tổ sinh tử chiến về sau kiếm đạo tu vi lại tiến thêm một bước lại thêm có l ý phi chỉ điểm nàng gần nhất một năm này có thể nói tiến bộ thần tốc không được bao lâu nàng liền xem đêm thử đột phá đỉnh cao nhất phía trên được lý phi cười dắt đ i n h thanh m ạ n tay nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến r u n g trời tiếng hoan hô hai người quay đầu nhìn lại tiếp nhận đầu hàng nghi thức kết thúc rồi lý phi quay đầu cùng linh thanh m ạ n đối mặt là thời điểm rời đi gió nhẹ thổi qua hai người góc áo và ngóng ánh ánh nắng tung xuống ta c h ờ ngươi lý phi nói khẽ chờ đợi xuân về hoa l ợ trên trời gặp lại hết chọn bộ chương bảy trăm linh năm hoàn thành cảm nghị chương bảy trăm linh năm hoàn thành cảm nghị quyển sách này tại hai mươi bốn năm ngày mười tám tháng b ố tuyên bố chương một tại hai mươi lăm năm ngày mùng ngày năm tháng mười một tuyên bố cuối cùng một chương cuối cùng một năm lẻ bảy tháng phát sách thời điểm ta vừa kết thúc độc t h ầ n hoàn thành thời điểm ta đã kết hôn rồi yêu đương kết hôn mua nhà trang trí sửa chữa người thân qua đời hôn lễ quyển sách này bồi ta vượt qua nhân sinh rất nhiều trọng yếu thời khắc một mực truy đọc quyển sách này các bạn đọc vậy bồi ta vượt qua đoạn này trọng yếu thời gian phi thường cảm tạ đại gia t r ư ớ nói chuyện cuối cùng một cuốn đỉnh cao nhất phía trên từ một quyển sách h ở i thừa chính u y vì vậy có một ít có thể triển khai tường biết kịch bản ta đều lựa chọn giản lược xử lý tỷ như có thể cụ thể miêu tả một vị nào đó thân vương chập trùng cùng chuyển hướng tỷ như các quốc gia cụ thể chống cự tỷ như cùng tây lục dưới mặt đất phản kháng tổ chức hợp tác tây trinh đại quân lại như thế nào một chút xíu thu hoạch được dân tâm chân chính chinh phục nơi này như ữ n này triển g đều t khai ờ n g vậy i ế t t kỳ h t l ạ viết đương nhiên đ ư cũng có thể để kịch bản kéo lên một chút nhưng ta cảm thấy như vậy viết quá khó chịu bén phía trước mấy quấn lý phi ở vào hạ phong còn có thể lý giải đều đã đệ nhất tiến hạ không cần thiết lại lật lại lôi kéo cho nên một quyền này rất nhanh liền tiến vào hồi cuối nói lại một chút ta cố ý bỏ bớt đi nội dung đầu tiên là đỉnh cao nhất phía trên chiến đấu bản nguyên chi điệu bên trong quyền hành tranh đ o ạ n loại tầng thứ này chiến đấu chính là thuần túy ý thức lưu rất khó biết về mắt còn dễ dàng rơi bức cách cho nên ta có ý bỏ bớt đi tiếp theo là bản nguyên chi điệu chiến đấu kết quả cuối cùng linh thanh m ạ n lúc nào đột phá đỉnh cao nhất phía trên chinh phục tây đại lục thống nhất thiên hạ văn nhân chính cũng có cơ hội lấy binh đạo đột phá đến đỉnh cao nhất phía trên có hai người này gia nhập bản nguyên chi điệu chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc đánh xong hoang thần sau thế giới sẽ là như thế nào đại l a m triều tương lai sẽ làm sao phát triển lý phi sẽ còn tại nhân gian lưu lại tình tiết ra sao còn có chính là đạo tổ lưu tại đông đại lục vạn huyết châu vì cái gì một ngàn năm đi qua chỉ có lý phi có thể thu được ta không có giải thích nguyên nhân nhưng ta nghĩ đại gia lẽ ra có thể đo á n được những nội dung này ta đều cố ý bỏ bớt đi bởi vì ta cảm thấy chuyện xưa lưu bạch cũng rất trọng yếu đại gia đã thấy tất nhiên thắng lợi như vậy giấu trong lòng đối thắng lợi chờ mong cùng đối tương lai mong mỏi để có sự kết thúc ở đây kỳ thật vậy rất tốt đem sở hữu kết cục đều biết hết ngược lại khiến người không có gì tưởng niệm đương nhiên kết cục như vậy khẳng định không cách nào làm cho tất cả mọi người hài lòng nhưng xem như tác giả ta chỉ có thể nói mình đã tận lực nói chuyện phiên ngoại không có viết tận những kết cục kia đương nhiên có thể bỏ vào trong phiên ngoại bao quát lý phi đồ đệ lý gia hậu nhân vân vân những người này cố sự cũng có thể bỏ vào phiên ngoại nói chuyện sách mới sơ bộ dự tính sẽ ở hai tháng về sau phát sách mới trước đó hẳn là sẽ trước đổi mới một lần phiên ngoại sách mới trước mắt đã câu tứ hoàn tất sẽ là hoàn toàn bất đồng phong cách không k i ê m tốn nói một câu viết xong quyển sách này tác giả cũng coi là công lực tăng cho nên đại gia có thể chờ mong một lần sách mới tin tưởng sẽ là một cái càng thêm đặc sắc cố sự cuối cùng lần nữa cảm tạ đại gia chúng ta quyển sách tiếp theo thấy